Vô địch chí tôn thái tử ra bảy mươi hai chương bảy trăm linh hai hậu thổ luân hồi. huyền Minh Chi Thương Thiên Đình. Đông Hoàng Cung. Trên không trung, một tóa quanh thân hòa hợp hỗn đồn khí tức đại đỉnh lẳng lặng lơ lường tại thái nhất trước mắt. Thái nhất nhìn xem chiếc đỉnh lớn này ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Càn khôn đỉnh a không nghĩ tới hậu thổ hào phóng như vậy. Lại đem càn khôn đỉnh như thế cẳng cho ta nghĩ đến đây. Thái nhất luôn cảm giác chỗ nào có chút không đúng. Đừng nói là càn khôn đỉnh dạng này tiên thiên trí bảo. Cho dù là một cái ngày mốt bảo bối. Người khác đều không nỡ cắt nhường. Huống chi là tặng không ngươi có nghe qua tặng không tiên thiên trí bảo sao vậy khẳng định là không có ai nhưng là hiện tại. Rõ ràng bày tại trước mặt mình. Thái nhất có chút bàng hoàng. Chẳng lẽ là mình có chỗ nào sơ sót mất rồi thế nhưng là vô luận thái nhất làm sao nhớ lại đều không thể đem chính mình cùng hậu thổ liên hệ với hậu thổ đem càn khôn đỉnh nhường ra xem ra là muốn lấy vô tục làm đại giá tiếp nhận thiên địa này nhân quả chi lực sao thái nhất ánh mắt tựa hồ có thể xuyên thấu thương không thấy rõ ràng ở trên bầu trời lỗ thủng lớn trên trời lỗ thủng lớn lúc này còn tại liên tục không ngừng chảy ngược lấy lũ lụt vô số sinh linh tại lũ lụt bên trong cầu sinh được không thay thảm thế nhưng là liền xem như dạng này thiên đình căn bản là không có cách toàn bộ cứu lên đến bởi vì sinh linh thật sự là nhiều lắm về phần đế tuấn cùng thái nhất vì sao không xuất thủ ha <cười> ha chỉ cần đại la kim tiên trở lên dám ra tay thử một lần này thiên đại nhân quả ai dám nhiễm không nhìn thấy sao liền xem như thánh nhân cũng ngoan ngoãn núp ở hang ồ ở bên trong không dám có chút gì động dạng này nhân quả một khi nhiễm phải nói lột bỏ ngươi thánh vị lập tức liền đưa ngươi thánh vị lột vu tục hậu bộ lạ hậu thổ nhìn xem luôn hồi trì ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp lẩm bẩm bây giờ chỉ còn lại vu tục đã cái này thiên địa kiếp nạn là vu tục bắt đầu vậy thì do vu tộc kết thúc đi một khi hậu thổ tiến vào luân hồi về sau vu tộc khí vận liền sẽ đổ sụt đến lúc đó toàn bộ vu tộc sẽ đối mặt với lấy diệt tộc tai họa ngươi nghĩ thông suốt phải biết ngươi một khi thân hóa luân hồi vu tộc nói không chừng liền không có tại hậu thổ nội tâm tựa hồ có một thanh âm đang nhắc nhở nàng hậu thổ bật cười lớn bình tĩnh nói Sứ mệnh của ta chính là mở luân hồi Lúc này thiên địa kiếp nạn, Không biết bao nhiêu sinh linh tử vong Nếu là luân hồi lại không mở Toàn bộ thiên địa Không bao lâu liền sẽ biến thành ruột vực thiên địa Đã sứ mệnh của ta như thế Vậy tuyệt đối không thể để cho phiến thiên địa này biến thành ruột vực hiện tại Trên đại địa đã xuất hiện ruột vực chi vật Hy vọng càn khôn đỉnh bên trong vật lưu lại có thể trợ giúp hắn đi hậu thổ nói xong đứng tại luân hồi trì một bên thân thể cùng luân hồi trì vậy mà đang dần dần tiêu tán sau cùng biến thành lục đạo thần quang xâm nhập đại địa biến mất không thấy gì nữa tại hậu thổ biến mất trong nháy mắt toàn bộ vu tộc bỗng nhiên một chấn vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận bỗng nhiên mở ra vu tộc tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện Tại toàn bộ vưu tộc trên không. Vậy mà ngưng tụ ra vô số thiên lôi. Càng thêm đáng sợ chính là. Ngày hôm đó lôi bên trong. Còn mang theo ăn hồng hỏa diễm. nghiệp hỏa vưu tộc tất cả mọi người gặp này. Sợ vỡ mật. Không có khả năng chúng ta có nương nương càn khôn đỉnh chấn áp. Không có khả năng nương nương khí tức. Vậy mà biến mất đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra chẳng lẽ nương nương nàng vẫn là càn khôn đỉnh khí tức. Cũng không có vu tục. Song tại tất cả vu tục trong mắt không có bất kỳ cái gì hy vọng thời điểm. vu tục chỗ sâu. Huyền Minh cùng một cách toàn thân đỏ thấm nam tử trò chuyện với nhau. Chúc cầu âm. Lời của ngươi nói. Thế nhưng là thật Huyền Minh lại một lần nữa hướng bên cạnh toàn thân đỏ thấm nam tử xác nhận nói chúc cửu âm cười cười nói ra tự nhiên là thật ngươi nhìn đầy trời nghiệp hỏa ngươi huyền minh có thể bị qua đi sao về phần không thể thừa nhận đi qua hậu quả chắc hẳn ngươi là nhất thanh nhị sở lúc trước cổng công ngươi cũng nhìn được huyền minh khẽ cắn môi nói ra vậy ngươi lúc trước nói vu tộc thủ lính để cho ta tới làm chuyện này là thật thật chúc cửu âm nhẹ gật đầu Huyền Minh tại cùng chúc cầu âm bỏ qua một khắc này. Huyền Minh bỗng nhiên nói ra. Ngươi không phải chúc cầu âm à chúc cầu âm cước bộ nhất trệ. Tiếp theo lộ ra vẻ mỉm cười. chậm rãi nói. Phải hay không phải. Có trọng yếu không hướng chi. Tại trong lòng ngươi. Không phải đã có đáp án sao Huyền Minh nhích miệng cười một tiếng. Cũng thế. Nếu là chúc cầu âm. Chỉ sợ cũng không có bản lãnh lớn như vậy muốn đến khoa phụ kim ô thái tử đế sang sa vị thi trúc Dung bọn họ đều là ngươi giết a không bây giờ còn có một cái chúc cầu âm huyền minh hít mắt nhìn xem trước mặt chúc cầu âm nói ra chúc cầu âm không có chút nào ẩn tàng trực tiếp mở miệng nói như vậy ngươi bây giờ là muốn vì bọn họ báo thù sao phải biết ta cho ngươi đồ vật Bọn họ những thứ này đã tiêu tán đại vu không cho được ngươi Thiên đỉnh cũng cho không được ngươi Ngươi suy nghĩ lại một chút Hậu thổ trước khi chết Đều không đem càn khôn đỉnh lưu cho vu tục Mà chính là cho đông hoàng thái nhất Ngươi có thể chịu huyền minh hít một hơi thật sâu Đúng a ta là thập nhị tổ vu đại vu Huyền minh Vì cái gì vì cái gì hậu thổ trước khi chết đem càn khôn đỉnh cho Đông Hoàng Thái Nhất dựa vào cái gì cho Đông Hoàng Thái Nhất huyền minh trong mắt cựu hận sần sần tràn ngập bắt đầu bên cạnh chúc cựu âm gặp này khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười nói ra cho nên cùng ta hợp tác đừng nói Vu Tục Thiên Đình cũng là ngươi như thế nào Huyền Minh liếm lấy một chút có chút đôi môi khô khốc Vu Tục là mình Thiên Đình cũng là chính mình trong mắt hắn tựa hồ có một loại đồ vật tại điên cuồng sinh trưởng thứ này gọi là dã tâm huyền minh nhích miệng cười một tiếng hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ chúc cậu âm dường như đã sớm đoán được kết quả hai tay sau lưng cười ha ha quay người rời đi yên tâm đây hết thảy tương lai đều là ngươi nhưng ở thời điểm này chúc cậu âm toàn thân run lên ở sau lưng của hắn Một thanh băng kiếm trực tiếp xuyên thùng Trúc Cẩu Âm thân thể. Trúc Cẩu Âm kinh ngạc quay đầu, nhìn đến Huyền Minh. Huyền Minh, ngươi. Trúc Cẩu Âm vừa mới mở miệng. Chỉ thấy Huyền Minh trên bàn tay ngưng kết thành một tầng băng tinh. Hung hăng đập vào Trúc Cẩu Âm trên lưng. Oanh Trúc Cẩu Âm trực tiếp bay ngược mà đi trên không trung vẩy ra máu tới. A Trúc Cẩu Âm khó khăn đứng lên. Trong ánh mắt mang theo sát ý nhìn xem huyền minh cáo hình nói ra huyền minh ngươi đây là tại muốn chết huyền minh thì là lạnh lùng nói xem ra ngươi chỉ là đoạn xá trúc cầu âm thân thể cũng không có đoạn xá trúc cầu âm năng lực a nếu là nói thập nhị tổ vu đại vu ai mệnh lớn nhất cứng rắn thuộc về trúc cầu âm trúc cầu âm là trưởng khống thời gian tổ vu nếu là đem trúc cầu âm năng lực cướp đi như vậy giờ phút này Huyền Minh căn bản là không có cách đánh lén thành công xem ra sau lưng của ngươi có Thánh Nhân nhúc tay a Huyền Minh nói ra nếu không phải Thánh Nhân nhúc tay chỉ bằng ngươi cũng muốn giết chết Chúc Cầu Âm nằm mơ đâu Chúc Cầu Âm chậm rãi đứng lên cười to nói Huyền Minh đây là chính ngươi đang tìm cái chết trách không được người khác nói xong chúc cầu âm trên thân màu trắng nhạc kiếm ý nhao nhao hiện ra tới thông thiên kiếm ý tại cái kia màu trắng nhạc kiếm ý hiện lên trong nháy mắt huyền minh sắc mặt đại biến không có khả năng lúc trước đông hoàng thái nhất đã đi thông thiên nơi nào chứng thực căn bản không phải thông thiên hạ thủ ngươi đến tột cùng là ai huyền minh nhìn xem chúc cầu âm chúc cầu âm nhích miệng cười một tiếng thời gian dần trôi qua từ chúc cầu âm trên thân Một bóng người chậm rãi rời đi chúc cầu âm thân thể Ai, dùng thân thể người khác quả nhiên không thoải mái Vẫn là thân thể của mình so sánh dễ chịu Người kia nhìn về phía huyền minh Đã ngươi hiện tại đã biết rồi Như vậy Ta đưa ngươi đi chết nói xong Người kia đưa tay Vô cùng vô tận thông thiên kiếm ý xuất hiện Hướng về huyền minh rào sát mà đến Lại là ngươi huyền minh nhìn thấy người này sắc mặt đại biến, vô số băng tinh tầng băng tại huyền minh trước mặt ngưng tụ, muốn ngăn cản được cái kia thông thiên kiếm ý. nhưng, huyền minh cảnh giới thủy trung là tại đại la kim tiên, thánh nhân kiếm ý, cũng không phải tốt như vậy ngăn cản. huống chi, hắn là huyền minh, không phải đông hoàng thái nhất, a vô số kiếm ý từ huyền minh trên thân không ngừng cắt đứt, cắt chém, Sau cùng liên tiếp Huyền Minh thần hồn chân linh, cùng nhau cắt chém rơi mất. "Ha ha quả nhiên, ngoại trừ Thông Thiên bên ngoài cũng chỉ có ngươi có thể cầm tới Thông Thiên kiếm ý." Huyền Minh tại biến mất trước nói ra. "Hạo Thiên đồng tử người này chính là Hạo Thiên đồng tử." Hạo Thiên đồng tử mang trên mặt một vệt mỉm cười, dường như cũng là một cách bình thường đạo quan đồng tử, người vật vô hại. Thản nhiên nói đã ngươi toàn bộ biết lên đường đi hảo thiên đồng tử trên bàn tay ngưng tụ ra một đầu kim long hung hăng hướng về huyền minh trên thân vỗ tới giống kim long gào thét đem huyền minh trên người băng tinh tầng băng toàn bộ đánh nát chập chập băng chi tổ vu cũng không gì hơn cái này a hảo thiên đồng tử mang theo một tia trào phúng nhìn lên bầu trời bên trong bị thập nhị đô thiên thần sát đại trận ngăn trở thiên lôi cùng nghiệp hỏa Cũng không biết Đưa chúng nó đưa đến thiên đỉnh Để tuấn cùng đông hoàng thái nhất Có phải hay không có thể chống đỡ được Hảo thiên đồng tử trên mặt Mang theo một vệt hồn nhiên nụ cười Vô địch trí tôn thái tử ra bảy mươi hai chương Bảy trăm linh ba càn khôn đỉnh Bên trong thần công vô tục Hảo thiên đồng tử nhìn trên mặt đất Chỉ còn lại có một tầng băng tinh Vung tay lên Một trận cuồng phong xoán tới Đem mặt đất băng tinh toàn bộ vỡ nát Mà hảo thiên đồng tử lắc mình biến hóa, lần nữa biến thành trúc cửa âm bộ dáng Thập nhị đô thiên thần sát đại. Trận hảo thiên đồng tử nhìn lên bầu trời bên trong đại trận. Tại đại trận 12 cái phương vị. Lúc này đã hiện hiện ra 12 cái cử nhân. Mỗi một cái cử nhân. Đều phản phất là một tòa núi cao. Nếu là đặt ở bình thường. Tuyệt đối là khiến người ta cảm thấy kinh khủng tồn tại. Nhưng là bây giờ tại thiên lôi nghiệp hỏa phía dưới cái này mười hai cái cử nhân cũng chỉ có thể chật vật chống đỡ lấy hiện tại xem ra còn chưa đến thời điểm a hảo thiên đồng tử cười nhạt một tiếng đợi đến thập nhị đô thiên thần sát đại trận năng lượng nhanh hao hết thời điểm cũng là vu tộc cùng yêu tộc diệt vong thời khắc há há nơi đây u minh không thấy quang minh không phải là không có quang minh mà chính là nơi này quang minh cùng trên đại địa quang minh không giống nhau, không trung lơ lửng một vòng tử nguyệt tản ra vầng sáng nhàn nhạt. tại cách này nhanh trên đại địa thì là có một đầu màu nâu thủy sông xuyên đông tây, oanh oanh. đột nhiên không trung xuất hiện lục đạo thần quang đột nhiên xuyên thủng tại màu nâu nước sông một bờ. đợi đến quang mang biến mất, chỉ thấy tại con sông này bên bờ một tòa cầu chậm rãi xuất hiện. Liên tiếp sông hai bên bờ Tại bờ sông một đầu khác Thì là xuất hiện sáu cái vòng xoáy Quanh tại sáu cái vòng xoáy đối diện Một cục đá to lớn từ trên trời giáng xuống Trực tiếp khảm vào đến bên trong lòng đất Chỉ có có thể nhìn đến chính là hòn đá kia nối ba chữ to phảng phất là người dẫn đường Cùng lúc đó Một bóng người xuất hiện ở thạch đầu phía dưới Thân ảnh kia bị áo gai bao trùm Nhìn không rõ ràng khuôn mặt Ở trước mặt nàng Thì là nâng lên một cách nổi lớn Bên trong tựa như là tại dáng chịu đi cái gì canh Ngươi giảng này đáng giá không ngươi vì cái gì càng muốn vì người khác làm như thế Ngươi ở chỗ này độ hồn có ai biết ngươi nếu là mang theo lục đạo luôn hồi rời đi Lại có ai biết cần gì chứ ma y nhân không nói gì Mà là tại trầm rãi quấy trong nồi canh. Ta đang chờ hắn hắn, sẽ đến. Thiên đình đông hoàng cung. Thái nhất trước mặt càn khôn đỉnh an tính lơ lượng tản ra vô cùng vô tận hỗn đồn chi khí. Hậu thổ. Tại hậu thổ tiến vào đại địa một khắc này. Thái nhất rõ ràng có thể cảm thụ đạo nàng. Thế nhưng là. Thái nhất trên mặt. Lộ ra nghi ngờ thần sắc. Vì cái gì ta có thể cảm nhận được hậu thổ vô luận thái nhất làm sao nhớ lại. Trong ký ức của hắn. Căn bản cũng không có hậu thổ người này. À nhưng là bây giờ. Hậu thổ đem tiên thiên chí bảo càn khôn đỉnh trực tiếp đưa cho hắn. Cái này lại giải thích thế nào liền xem như hậu thổ biết mình sắp thân tử đạo tiêu. Thế nhưng là. Cái này càn khôn đỉnh lưu cho vô tộc không tốt sao vì cái gì hết lần này tới lần khác đưa cho hắn chẳng lẽ. Thật là ta bỏ sót cái gì không Thái Nhất đang nỗ lực nhớ lại. Rốt cuộc, Thái Nhất thực sự là nghĩ không ra. Trên người chân khí đột nhiên động một cái. Nhất trưởng hung hăng đập vào càn khôn đỉnh phía trên. Oanh càn khôn đỉnh bỗng nhiên chấn động. Tại Thái Nhất trong mắt, càn khôn đỉnh bên trong bay ra tới hai vệt thần quang. Cái này hai vệt thần quang trực tiếp tiến vào Thái Nhất mi tâm. Thứ gì Thái Nhất gặp này? lập tức ngưng tổ thể nội bất hủ bất diệt chân khí hướng về cái kia hai vệt thần quang tổ đến làm thái nhất tiến vào thần hồn của mình về sau lại phát hiện tại thần hồn của mình bên trong trung quanh bị hai loại màu sắc văn tự phân biệt chiếm cứ một phe là màu đen văn tự một phe là hỏa diễm văn tự tướng thần chi khu đợi đến thái nhất đem tất cả màu đen văn tự sau khi xem xong ánh mắt lộ ra chấn kinh tới màu đen văn tự bên trong ghi lại rõ ràng là một loại tu luyện phương pháp. Ngưng tụ tướng thần chi khu nhảy ra thiên địa bên ngoài, không ở trong ngũ hành thái nhất lại đem ánh mắt nhìn về phía một bên khác hỏa diễm văn tự nhìn một chút. Thái nhất ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc mẫu nghi thiên hạ chân hoàng đồ cái tên này ta tựa hồ tại chỗ nào nghe qua thái nhất lẩm bẩm đây là nữ nhân phương pháp tu luyện. Đồng dạng cũng là có thể tu luyện tới cực hạn. Dạng này thần tông, Hậu thổ làm sao sẽ rộng rãi như vậy trực tiếp cho ta liền xem như thánh thượng chi pháp. Cũng không gì hơn cách này đi vô luận thái nhất lớn bao nhiêu nghi hoặc Hiện tại đã trở thành sự thật. Cách này tướng thần chi khâu ngược lại là có thể tu luyện một chút. Trên đại địa hiện tại chính là không bao giờ thiếu dụng vực chi vật. Dết đều dết không hết. Đã như vậy. Vậy liền thuận tiện đưa hắn tu luyện một phen. Nhìn xem phải chăng như là phía trên nói tới. Nhảy ra thiên địa bên ngoài. Không ở trong ngũ hành mặc dù bây giờ thái nhất đại nhật bất hủ bất diệt thần công là dung hợp khí vận chi hỏa. Tại trình độ nhất định phía trên. Hiện tại thái nhất. Đã là nhảy ra thiên địa bên ngoài. Không ở trong ngũ hành. Thái nhất vì sao còn muốn tu luyện cách này tướng thần chi khu mà chính là bởi vì. Cái này tướng thần chi khu không cần thần hồn, không cần chân linh bất tử bất diệt đại la kim tiên rõ ràng đặc điểm cũng là tích huyết trọng sinh. Trường khống không gian thời gian, bất tử bất diệt cái này bất tử bất diệt, cũng không phải thật bất tử bất diệt. Nếu không, Thái Nhất có thể giết được nhiều như vậy đại la kim tiên sao đại la kim tiên tích huyết trọng sinh điều kiện tiên quyết là chân linh bất tử chân linh nếu là tiêu vong. Liền xem như Đại La Kim Tiên, cũng như cú hóa thành hạt bụi. Mà cái này tướng thần chi khu chỗ vinh khủng chính là, không có chân linh, chỉ có bản tôn ý thức. Bản tôn nếu là bỏ mình, cho dù là chân linh mẫn diệt, đồng dạng có thể dựa vào tướng thần chi khu sống sót. Mà tướng thần chi khu, thì là chân chính bất tử bất diệt, hỗn đồn giết không chết. Nhân quả không lên thân cũng là hai điểm này Đủ để chứng minh tướng thần chi khu kinh khủng Có thể nuốt vạn vật sinh linh đây chính là tướng thần chi khu đặc điểm Vô cùng bá đạo bất quá Tu luyện tướng thần chi khu bắt đầu Cái kia chính là thôn phệ Hung hăng thôn phệ Thôn phệ thần hồn Chân linh Tuyệt vực thậm chí Còn có thể thôn phệ huyết nhục Chỉ cần là giữa thiên địa có Đều có thể thôn phệ không có bất kỳ cái gì còn lại trình tự Một chữ Nuốt thế nhưng là cái tiền đề này Có chút hố Đợi đến Thái Nhất hoàn toàn đem thần công tiêu hóa xong về sau Lộ ra cười khổ Bất tử chi thân mới có thể tu luyện Bất tử chi thân cũng chỉ có chờ đến Đại La Kim tiên cảnh giới về sau mới có thể tu luyện Nếu là người bình thường đạt được thần công kia Tương đương với nói chính là gà mờ thôi tu luyện phương pháp này. Bản tôn vỡ nát gây dừng lại. Chỉ có bất tử chi thân. Mới có thể tiếp nhận. đắc như vậy. Chấm ngược lại muốn nhìn xem. Thần công kia tu luyện về sau. Rốt cuộc mạnh cỡ nào yêu cầu rất cao. Giới thiệu cũng rất lợi hại. Thử một lần chẳng phải sẽ biết thái nhất hướng về những cái kia màu đen văn tự hung hăng một quyền đánh tới oanh tại thái nhất thần hải bên trong màu đen văn tự nhất thời hóa thành lưu quang dung nhập vào thái nhất thần hải bên trong sau cùng thái nhất đem ánh mắt rơi vào hỏa diễm văn tự phía trên đã đều là lưu cho chấm như vậy cùng đi đi nói xong thái nhất lại một quyền đánh vào hỏa diễm văn tự phía trên oanh hỏa diễm văn tự hóa thành một cái phượng hoàng trực tiếp hóa tan tại thần hải bên trong Trên đại địa, vô số sinh linh tải chạy, đồng dạng, không chung cũng phiêu đáng các loài thần hồn. Mà lại, đại đa số thần hồn đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Thần hồn của bọn hắn, bị thiên ngoại chi khí nhiễm, từ từ đem bọn hắn thần trí xóa đi rơi. Chỉ còn lại có một cái lực lượng thể, hút hút bỗng nhiên, toàn bộ trên bầu trời, xuất hiện một cỗ cường đại hấp lực đem những thứ này không có thần trí lực lượng thể toàn bộ hút đi làm cắt sinh linh ngẩng đầu nhìn lúc chỉ thấy cái kia không trung lơ lửng một bóng người mặt xanh nanh vàng sau lưng mọc lên xương cánh quả nhiên người này chính là thái nhất cái này tướng thần chi khu quả nhiên rất mạnh a nếu là đối đầu thông thiên chu tiên kiếm chấm cũng không sợ chút nào thái nhất trong mắt lộ ra lửa nóng thần thái Nhìn xem đầy trời lực lượng thể tựa như là ngon miệng đồ ăn một dạng Vô địch trí tôn thái tử ra 72 chương 704 minh hà sáng tạo A-tu-la nhất tộc trên đại địa Thái nhất hóa thành tướng thần chi khu Không ngừng hấp thu xóa đi thần trí lực lượng thể Vô số lực lượng thể tiến vào thái nhất trong bụng Trong khoảnh khắc liền chuyển hóa làm tướng thần chi khu cần năng lượng Chiếu tốc độ như vậy xuống dưới Chỉ sợ tướng thần chi khu chẳng mấy chốc sẽ đại thành thái nhất cảm thụ được trên người mình mang tới lực lượng. Cảm thấy phi thường hài lòng. Nhưng nếu là không có lần đại kiếp nạn này. E là cho dù là chấm đạt được thần công kia. Cũng vô pháp nhanh chóng như vậy tu luyện hoàn thành thái nhất nhìn xem cảnh hoàn tàn khắp nơi đại địa. The khẽ thở dài. Toàn bộ thiên địa. Vẫn là ở vào hắc ám trạng thái. Ánh sáng rất ít bất quá tại đông phương một chỗ một mảng lớn huyết hải thời gian dần trôi qua hiện lên đi ra a trong biển máu truyền tới một đảo phẫn hận tiếng giống cộng công lão tổ ta cùng ngươi không oán không cừu vì sao lúc này va sụp bất chu sơn huyết hải ào ào ào lưu động thời gian dần trôi qua tại huyết hải trên không xuất hiện một vị mặt huyết bào người mà ở phía sau hắn Thì là theo ngàn vạn huyết nhân. Những thứ này huyết nhân. Chợt nhìn. Cùng nữ hoa chỗ tạo nhân tục rất sống. Thế nhưng là. Bọn họ cùng nhân tục khác biệt chính là. Tại trên người của bọn hắn. Mang theo nồng hậu dày đặc huyết khí. Phản phất là từ huyết hải cốt sơn bên trong bò ra tới một dạng. Huyết bào nhân đối với đại địa. Ngưng tủ ra một cây bàn tay lớn màu đỏ ngòm hung hăng đem trên đại địa sinh linh trong nháy mắt đổ sát. Đã ngươi không cho nắm thành thánh. Như vậy. Ta liền đem tất cả sinh linh toàn bộ đổ sát oanh oanh trong bóng tối. Vô số sinh linh bị bàn tay lớn màu đỏ ngòm đập chết. Tại những sinh linh này thời điểm chết. Thần hồn của bọn hắn toàn bộ bị những cái kia huyết nhân hấp thu đi vào. Mỗi hấp thu một lần thần hồn. Khí tức của bọn hắn liền lên tăng một phân. Gặp này. Huyết bào nhân mới lộ ra vẻ mỉm cười. Nhân tộc tính là gì yếu đáng thương lão tổ ta sáng tạo. A tu la nhất tộc mới là cường đại nhất huyết bào nhân cười ha ha lấy. Bên này không có. Đông phương tựa hồ có rất nhiều A thái nhất cảm nhận được phiến thiên địa này đã không có lực lượng thể. Ánh mắt nhìn về phía đông phương đại địa. Xoát thái nhất sau lưng xương cánh mở ra. Ba trưởng xương cánh. Che khuất bầu trời đồng dạng hướng về đông phương trực tiếp phá không mà đi. Ha ha, tại huyết bảo nhân lần nữa ngưng tụ ra bàn tay lớn màu đỏ ngòm thời điểm, bỗng nhiên, sắc mặt của hắn biến đổi, lại có người đến tựa hồ khí tức vẫn rất cứng ép ư huyết bảo nhân ở đây, khóe miệng lộ ra một vệt âm trầm nụ cười. Nếu là đem thần hồn của hắn nuôi nấm A Tu La, tuyệt đối có thể làm cho A Tu La thực lực tăng nhiều a oanh huyết bảo nhân trong mắt Hiện ra huyết sắc quang mang. Nhất trưởng hung hăng hướng về một chỗ hư không vỗ xuống. Nhất thời. Vùng hư không kia đều nổ bể ra tới. Thái nhất nguyên bản trong hư không hành tẩu. Thế nhưng là đột nhiên. Trước mặt mình hư không nổ tung. Thái nhất trực tiếp đi tới hư không. a ngươi là Minh Hà Thái nhất thu lại sau lưng xương cánh. Nhìn xem huyết bảo nhân hỏi. Huyết bảo nhân nghe được Thái nhất. Ánh mắt rơi vào thái nhất trên thân Bất quá Lúc này thái nhất đã không phải là nguyên bản bộ dáng, Mà chính là tướng thần chi khu Ngươi là chủng tộc gì Vì sao lão tổ ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua huyết bào nhân Nhìn đến tướng thần chi khu thái nhất Hỏi Du nhiên ở giữa Thái nhất trên thân Màu đen thần quang thiểm diệu Thái nhất khôi phục nguyên bản bộ dáng. Làm huyết bảo nhân nhìn thấy Thái Nhất bộ dáng về sau. Đông Hoàng Thái Nhất Thái Nhất trực tiếp rơi vào huyết bảo nhân trước mặt. Nhìn một chút chung quanh. Nói ra. Minh Hà. Làm sao không tại biển máu của ngươi ở lại. Chạy đến trên đại địa làm gì chung quanh nơi này sinh linh. Đều là ngươi giết Minh Hà thu tay lại. Nhìn Thái Nhất liếc một chút. Nói ra. Làm sao nơi này về ngươi quản Thái Nhất lắc đầu. Nói ra Ngươi cứ nói đi hử Minh Hà hử lạnh một tiếng Nói ra Lão tổ ta không có ngươi vận mệnh tốt Chẳng lẽ liền không thể đi vào trên đại địa những này là thái nhất không có để ý Minh Hà Mà chính là thấy được đứng tại Minh Hà sau lưng những cái kia huyết nhân Minh Hà gặp này Đắc ý nói Thái nhất Còn lại ta thừa nhận Không bằng ngươi Thế nhưng là Đang ý nghĩ phía trên Người thái nhất tuyệt đối không bằng ta Thái nhất kinh ngạc nhìn Minh Hà Ra hỏa này Biến tự tin rồi Minh Hà nói ra Lúc trước nữ hoa tạo người Trên trời rơi xuống khí vận Mà những cái kia khí vận đủ để cho nữ hoa thành thánh đúng hay không Tuy nhiên nữ hoa không có thành thánh Nhưng là Minh Hà nhìn thấy qua cái kia hạ xuống khí vận à, Tự nhiên đối với cái này Căn bản không cần giấu riêng chỉ cần là đại la kim tiên cảnh người đều có thể cảm thụ được. Minh hà nhìn thấy thái nhất thừa nhận. nói ra. cho nên ta. liền cùng nữ hoa một dạng. sáng tạo ra tới một cái chủng tộc mới minh hà chỉ những cái kia huyết nhân. nói ra. đây chính là ta sáng tạo ra đến chủng tộc. ta đem bọn hắn xưng là a tu là cái gì thái nhất nghe vậy. thần sắc kinh hãi nữ hoa sở dĩ có thể sáng tạo ra đến nhân tộc. Đó là có phục khi diễn toán thiên địa Sau lại có hắn xuất thủ rút ra luật trời tương trợ Lúc này mới sáng tạo ra tới nhân tục Nhưng Ở tại U Minh Huyết Hải Minh Hà Vậy mà chính mình sáng tạo ra tới một cái trùng tộc mới nhìn xem thái nhất bộ dáng khiếp sợ Minh Hà cười ha ha một tiếng Nói ra Thế nào làm thái nhất tại những thứ này A tu la trên thân liếc nhìn một lần về sau Nhìn xem Minh Hà nói ra. Minh Hà, ngươi cũng đã biết trên người bọn họ cái này sát phạt chi khí quá nặng đi, căn bản không có biện pháp tồn tại. Chắc hẳn ngươi cũng biết A Minh Hà nghe được Thái Nhất nói thẳng đến A Tu La nhất tộc bản chất. Sắc mặt tối sầm lại, nói ra, cái kia nữ hoa lúc trước đem nhân tộc sáng tạo ra thời điểm không phải cũng là tàn khuyết sao không có trải qua thời gian? Ai có thể biết sự tình phía sau thái nhất thì là nhìn thoáng qua Minh Hà. Thản nhiên nói. Có thành công hay không chính ngươi không rõ ràng sao nếu là thật sự thành công. Ngươi bây giờ cũng là thánh nhân. Minh Hà chừng hai mắt một cái nổi giận đùng đùng nói ra. Nếu là tổng công không có đem trời đâm vào tới một cái lỗ thủng. Ta đến mức hiện tại chỉ tới đạt chuẩn thánh sao tại ta sáng tạo ra đến Atula bộ tộc này thời điểm u minh huyết hải lăn lộn trên trời rơi xuống khí vận nhưng chỉ có một nửa làm hạ xuống được một nửa thời điểm trời sập minh hà cắn răng nghiến lời khai thông thái nhất cái này rất không hợp thói thường cảm tình tổng công cái này va chạm không chỉ là đem trời va sụt hơn nữa còn đem minh hà khí vận đụng không có nguyên bản có thể thành thánh Hiện tại chỉ thành một cái chuẩn thánh thái nhất nhìn xem Minh Hà. Trên mặt biểu lộ rất phức tạp. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì Minh Hà ở chỗ này đồ sát sinh linh. Cái này nếu là đổi lại hắn chỉ sợ cũng là dạng này. huống chi còn là một cái đại ma đầu không. Không thể nào cái này nghe vào quá giật A Minh Hà giống to. Làm sao không biết ngươi xem một chút. A tu la nhất tục hiện tại cũng không có thần trí. Sẽ chỉ bị đồng hấp thu Nếu không phải cộng công đem trời va sụp, Làm sao có thể sẽ xuất hiện dạng này bán thành phẩm Minh Hà giận dữ hết Hoàn toàn chính xác Cái này nếu là thả trên thân người khác Đoán chừng sẽ nổ tung A Minh Hà càng nghĩ càng tức giận Nhìn xem Thái Nhất Thái Nhất Ta nhìn ngươi chuẩn thánh lợi hại hay là của ta chuẩn thánh lợi hại nói xong Minh Hà hướng thẳng đến Thái Nhất đánh tới Thái nhất, cái này lại là cái gì vừa lô giới ngươi thất bại. Ngươi tìm cổng công đi a, ngươi tìm ta làm gì oanh hai người nắm đấm đối oanh ở cùng nhau. Vô địch chí tôn thái tử ra 72 chương 705 đại nhật bất hủ bất diệt thần thể oanh hai người nắm đấm đối oanh ở cùng nhau. Nhất thời, hai người lại đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ có thể nhìn thấy là hư không rung động kinh khủng gần sóng thỉnh thoảng từ hôm nay trong hư không truyền vang đi ra. Phạm là những thứ này truyền vang đi ra gần sóng đem chọn cách đông phương đại địa cơ hồ san bằng. Minh Hà, ngươi muốn đánh? Đi trong hư không đánh phiến thiên địa này. Đã không thể thừa nhận thái nhất thanh âm tại Minh Hà bên tai vang lên. Tốt Minh Hà toàn thân trên dưới tản ra nồng đậm huyết khí. Minh Hà tu la thần công một mảng lớn huyết hải. Tại Minh Hà trên không xuất hiện. Làm huyết hải xuất hiện thời điểm. Tư không vậy mà toàn bộ bị nghiền nát. Khí tức vô cùng kinh khủng. Thái nhất gặp này ánh mắt lộ ra hoảng hốt. Biển máu này. Rõ ràng là U Minh huyết hải A Minh Hà. Xem ra cách này mấy vạn năm ngươi không có lãng phí A lại có thể ngưng tụ ra U Minh huyết hải. Thái nhất vừa cười vừa nói. Minh Hà cười lạnh một tiếng. Thái nhất. Ngươi cũng đừng đắc ý có cái này U Minh Huyết Hải Tại Liền xem như thánh nhân tới Ta cũng có sức đánh một trận cũng không biết ngươi Có thể không có thể tiếp được Minh Hà vừa dứt lời dưới Nhưng gặp cái kia U Minh Huyết Hải hướng về Thái Nhất nhìn ép mà đến Thái Nhất cước bộ một chuyển Hai tay đem hư không xé mở Chúng ta đi vào một trước một sau Hai người tiến nhập hư không chung chiến đấu Thái Nhất trên tay Nổi lên một đoá ngọn lửa màu đen Trong nháy mắt Ngọn lửa màu đen này đem Thái Nhất nắm đấm bao trùm ở Vừa vặn Chấm mới vừa ngộ ra được mấy thần công còn chưa có thử qua Minh Hà Không ngại chấm dùng ngươi tới thử thử một lần thần công Thái Nhất mang trên mặt nụ cười ấm áp Nói ra Hừ nếu ngươi vẫn là mấy vạn năm trước bản sự cũng đừng lấy ra Minh Hà nói xong U Minh Huyết Hải sắp đến Thái Nhất trên đỉnh đầu. U Minh Huyết Hải. Chấn áp Minh Hà hai tay ghét ấm. U Minh Huyết Hải dường như mang theo sức mạnh vô cùng vô tận. Hướng về Thái Nhất ấm vang chấn áp xuống. Cùng lúc đó. Tam Thánh Sơn. Ba vị Thánh Nhân ngồi đối diện nhau. Thông Thiên Thánh Nhân sắc mặt. Lúc này có chút không dễ nhìn. Sau một hồi lâu. Thông thiên thánh nhân lúc này mới lên tiếng nói ra. Lúc trước Đông Hoàng Thái nhất tìm bản tỏa đến. Là vì bản tỏa kiếm ý mà đến. Bản tỏa kiếm ý. Giữa thiên địa. Ngoại trừ bản tỏa bên ngoài. Tại không có bất kỳ người nào sẽ. Nhưng. Hết lần này tới lần khác Vu tộc đại Vu Kim Ô Thái tử đều là chết tại bản tỏa kiếm ý phía dưới. Theo thông thiên giáo chủ còn lại hai vị thánh nhân không có mở miệng dường như cái gì cũng làm như không nghe thấy thông thiên giáo chủ đứng dậy ánh mắt ngóng nhìn hắc ám đại địa chậm rãi nói làm đông hoàng thái nhất rời đi về sau bản tỏa liền suy nghĩ đến cùng còn có là sẽ bản tỏa kiếm ý hoặc là nói còn có người nào bản tỏa kiếm ý hai vị sư huyên chắc hẳn cũng biết a hai vị thánh nhân vẫn là một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ an tính ngồi ở chỗ đó thông thiên thánh nhân mang trên mặt vẻ trào phúng liền xem như lão sư vậy cũng muốn nói cùng một tiếng a hiện tại thế nào các ngươi cùng lão sư đến cùng tại tính kế cái gì thông thiên thánh nhân thanh âm từ từ biến lớn hai vị thánh nhân nhìn về phía thông thiên thánh nhân khẽ lắc đầu ấm áp nói sư đệ yên tâm làm một người tiểu sư để không tốt sao về phần lão sư tính kế Ngươi vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng thông thiên thánh nhân nghe nói như thế à? Nhất thời nộ khí mọc thành bụi. Ha ha! Ta hẳn là không biết sao hiện tại là vu tục đại vu. Thiên đình thái tử đều là chết tại kiếm ý của ta phía dưới hiện tại các ngươi nói cho ta biết nói. Ta không hẳn phải biết thông thiên thánh nhân chỉ bầu trời cái kia cái đại lỗ thủng quát. Các ngươi nhìn xem. Các ngươi nhanh điểm nhìn xem a cái này đều là các ngươi tính kế nhìn xem trên đại địa. Có bao nhiêu sinh linh bởi vậy diệt tục các ngươi thật không sợ sao hai vị thánh nhân vẫn là vui sướng phất liếu nụ cười. Thản nhiên nói. Không phá thì không xây được năm đó long phượng lưỡng tộc đại chiến. Cùng hiện tại khác nhau ở chỗ nào sao thế nhưng là. Thông thiên thánh nhân còn muốn lại lúc nói. Hai vị thánh nhân đánh gãy thông thiên thánh nhân. Nói ra. Tiểu sư đệ Không có thế nhưng là Bây giờ đã thành dạng này Chỉ có thể dựa theo Lão sư ý chí đi xuống ngươi Nếu là không nguyện ý Như vậy Sư đệ ngươi liền an tính Tại tam thánh sơn phía trên ở lại đi Không có lão sư khẩu dụ Ngươi không thể xuống núi nói xong Hai vị thánh nhân hóa thành thanh phong Biến mất tại tam thánh sơn phía trên Khi bọn hắn biến mất về sau Tam Thánh Sơn trên không, xuất hiện một tòa đại trận. Các ngươi đến cùng là muốn làm gì Tam Thánh Sơn phía trên truyền vang lấy thông thiên thánh nhân thanh âm. Đông phương đại địa. Từng mảnh từng mảnh hư không không ngừng nổi lên gợn sóng. Tại cái này hư không đằng sau. Thì là hai đến bóng người đối lập lấy. Minh Hà huyết bào đã vỡ vụn hơn phân nửa. Mà Thái nhất tựa hồ cũng không có cái gì tổn thương ha <cười> ha. Dế chịu Minh Hà biến mất chính mình máu trên khóe miệng. Bỗng nhiên cất tiếng cười to nói. Tại thanh âm của hắn phía dưới, không gian chung quanh loạn lưu vậy mà nổ tung lên. Còn có thủ đoạn khác Thái Nhất cười ha hà nói. Minh Hà thì là nhìn xem Thái Nhất. Nói ra. Thái Nhất. Thật không nghĩ tới. Ngươi có thể sáng tạo ra tới này dạng thần công. Số mệnh chi lực hủy thiên diệt địa hỏa diễm chi lực tăng thêm tiên thiên thần công dung hợp lại cùng nhau E là cho dù là thánh nhân Cũng làm không được thái nhất nghe được Minh Hà Nhẹ nhàng cười một tiếng Ngươi đây là tại khen ta sao Minh Hà nhẹ gật đầu Thật Thái nhất Bây giờ giữa thiên địa Ta Minh Hà chỉ phục ngươi Liền xem như thánh nhân ở trước mặt cũng không có khả năng để cho ta Minh Hà nói ra một cái chữ phục ta biết. Ngươi thần công kia còn có đến tiếp sau a, nếu như chỉ là những thủ đoạn này. Không giống như là ngươi Đông Hoàng Thái nhất, Thái nhất nhẹ gật đầu. Còn có sau cùng một tay. Muốn hay không thử một lần Minh Hà trên thân. Lần nữa huyết khí lăn lộn. Ha ha cười nói, ngươi có. Có thể ta cũng có đánh xong kết thúc công việc. Ta trở về U Minh Huyết Hải. Rốt cuộc không ra ngoài. Minh Hà nói xong ở trên người hắn chân khí màu đỏ ngòm dần dần ngưng tổ ra. U Minh Huyết Hải thần thể theo Minh Hà thanh âm. Thao thao bất tuyệt Huyết Hải lưu động âm thanh từ Minh Hà trong thân thể truyền ra. Minh Hà cười nói. Lấy U Minh Huyết Hải ra tay. Bằng vào ta thân là khí. Ngưng tổ U Minh Huyết Hải thần thể đông hoàng thái nhất. Đến chiến Thái Nhất gặp này. Hướng về phía trước một bước. Oanh ngọn lửa màu đen không ngừng từ Thái Nhất trong thân thể hiện ra đến. Tiếp theo. Tại Thái Nhất làn ra mặt. Tạo thành màu đen đường vân. Một chút nhảy vọt. Hung mãnh gì thường đại nhật bất hủ bất diệt thần thể. Oanh ngọn lửa màu đen trực tiếp đem không gian chung quanh loạn lưu toàn bộ bốc hơi rơi mất. Trong hai mắt. Ngọn lửa màu đen đang nhảy nhót lấy. Hai người hai tòa thần thể oanh thái nhất cùng minh hà trong trước mắt đụng đụng vào nhau trong khoảnh khắc không gian phá toái hai người trực tiếp bị không gian đè ớt đi ra ầm ầm làm thái nhất cùng minh hà ra hiện lúc ở bên ngoài chân khí phong bạo như là diệt thế phong bạo một dạng hướng về bốn phương tám hướng cuốn tới nguyên bản ở trên mặt đất lũ lụt trực tiếp bị nhấc lên vạn trượng sóng nước Vô số sinh linh tại cỗ khí tức này phía dưới, run lẩy bẩy. Ha ha đông hoàng thái nhất, quả nhiên là đông hoàng thái nhất minh hà một thân huyết bào. Giờ phút này biến thành một đầu một đầu, ở trên người hắn, hiện lộ ra màu đen tổn thương dấu vết. Thái nhất nhìn xem minh hà, nói nghiêm túc, ngươi rất mạnh minh hà. Vô địch trí tôn thái tử ra 72 chương 706 luyện hóa ngũ thải thần thạch phương pháp đông phương đại địa phía trên Minh Hà nhìn xem thái nhất Trong mắt mang theo một chút vẻ phức tạp Bây giờ hắn đã là vô vọng thành thánh Về phần thái nhất Minh Hà cũng không nói được A tu la nhất tục là hắn sáng tạo Bất quá Tuy nhiên thành thánh khí vẫn bị đánh gãy Thế nhưng là Hắn cũng từ đó đạt được không ít chỗ tốt Húng chi còn có một cái không có trưởng thành Atula nhất tục Bỗng nhiên Tại Thái Nhất trên thân Vô cùng vô tận ngọn lửa màu đen đột nhiên bạo phát đi ra Hướng về Minh Hà sau lưng bốn cái Atula trên thân cuốn tới Thái Nhất Minh Hà thấy thế Vội vàng quát lớn Hắn cùng Thái Nhất vừa mới giao thủ qua Thái nhất trên thân ngọn lửa màu đen này liền xem như hắn cũng có thể từ đó cảm nhận được một loại lực lượng kinh khủng. Đừng nói là bây giờ còn chưa có trưởng thành Atula. Liền xem như trưởng thành. Cũng không thể nào là đông hoàng thái nhất đối thủ. Thế nhưng là. Làm minh Hà hô lúc đi ra. Cái kia từ thái nhất trên thân súng mánh tiến ra ngọn lửa màu đen. Đã đem bốn cái Atula bao vây lại. Hừng hực màu đen hỏa diễm không ngừng phát ra tới thiêu đốt thanh âm. Kinh khủng hơn chính là. Tại bốn cái A-tu-la quanh thân. Trong hư không từng đợt kim sắc sởi tơ bị dẫn sắt tới. Minh Hà nhìn thấy tình huống này. Sắc mặt hơi đổi một chút. Bởi vì. Minh Hà biết. Cái kia kim sắc sởi tơ là cái gì. Khí vẫn đúng vậy. Đó là số mệnh chi lực. Lúc này. Thái nhất vậy mà lợi dụng số mệnh chi lực vì La khai linh trí. Về phần số mệnh chi lực có thể hay không vì La khai linh trí. Minh Hà không có chút nào hoài nghi. Vì sao La nhất tộc bị Minh Hà sáng tạo sau khi đi ra không có linh trí. Chí? Mà chính là một bộ bán thành phẩm đó là bởi vì cổng công đem bất chu sơn va sụt. Mặt khác một nửa khí vẫn bị cắt đứt. Mới đưa đến Minh Hà không có thành thánh cùng Atula nhất tục linh trí không có toàn bộ khai hỏa. Cũng liền tạo thành hiện tại Atula là bán thành phẩm. Bốn cái Atula bị thái nhất ngọn lửa màu đen thiêu đốt dòng giã bốn ngày bốn đêm. Làm ngày thứ tư thời điểm. Ngọn lửa màu đen cùng kim sắc sởi tơ mới dần dần từ bốn cái Atula trên thân biến mất. Âm âm làm ngọn lửa màu đen cùng kim sắc sởi tơ hoàn toàn biến mất về sau. Bốn cái A-tu-la khí tức trên thân từ từ phát sinh biến hóa. Kim tiên cảnh thái ấp kim tiên cảnh sơ kỳ trung kỳ đỉnh phong răng rắc. Tựa hồ có cái gì gông xiềng một dạng. Tại bốn cái A-tu-la trên thân chuyển tới phá nát thanh âm. Đại la kim tiên cảnh cặp mắt của bọn hắn. Giờ phút này cũng đang dần dần phát sinh biến hóa. Từ đục ngầu. Biến đến rõ ràng lên. Vô thần đến tràn đầy ánh sáng. Hô vù vù hô hô hô hô hô hô hô bốn cái A-tu-la trùng điệt phun ra một ngụm chọc khí Tại trên người của bọn hắn Minh mông khí tức đột nhiên phát ra Oanh bốn người đồng thời đối với Minh Hà quỳ xuống chúng ta tham kiến lão tổ bốn cái A-tu-la cung kính nói Minh Hà nhìn thấy bọn họ không chỉ có thực lực đột nhiên tăng trưởng đến Đại La Kim tiên cảnh Đương nhiên Thực lực này tăng trưởng cũng không phải là bởi vì thái nhất vì bọn họ trợ lực chỉ là bởi vì bốn người bọn họ là đời thứ nhất a tô la chỉ thế thôi vô luận là dạng gì chủng tộc tại bọn họ đản sinh thời điểm đời thứ nhất sinh linh tại trên người của bọn hắn gánh chịu chính là bọn hắn toàn bộ chủng tộc khí vận bất quá cái vận khí này cũng chỉ có tại đời thứ nhất sinh linh trên thân có thể gặp đến thái nhất trợ lực Đơn giản là đem trên người bọn họ khí vẫn đốt lên. Mặt khác, lợi dụng số mệnh chi lực cưỡng ép vì bọn họ khai trí. Dù sao, linh trí của bọn hắn là bị cắt đứt. Không phải là bởi vì nhiễm phải nhân quả chi lực chỗ đoạn. Cho nên, chỉ cần khí vẫn đầy đủ, tự nhiên có thể vì bọn hắn tục lên. Minh Hà hắn là bởi vì không hiểu rõ trực tiếp đem cái kia một nửa khí vận dùng để tăng lên tới chuẩn thánh cảnh giới. Nơi nào còn có khí vận đến để thăng tu la đương nhiên. Nếu là có, Minh Hà đoán chừng cũng sẽ không dùng đến để thăng tu la. Bởi vì Minh Hà bản ý cũng không phải là sáng tạo a tu la, mà chính là bắt chước nữ hoa tạo người, đến thu hoạch khí vận, Trợ chính mình thành thánh. Bất quá Không làm Chu Sơn bị cổng công va sụp trong nháy mắt đó. Minh Hà liền biết. Chính mình mãi mãi cũng không cách nào thành thánh. Trên trời rơi xuống khí vận. Ở đâu là dễ chiếm được như thế Minh Hà a. Ngươi thế nhưng là tạo ra tới một cái dếp hải tộc quần Thái nhất từ trong hư không rơi xuống. Về phần Thái nhất đã biết rồi A-tu là nhất tộc tính chất. Vì cái gì còn muốn vì bọn họ khai linh trí về phần tại sao chỉ có thái nhất hắn mình biết rồi. Minh Hà đương nhiên biết mình sáng tạo ra A-tu-la nhất tục là dạng gì. Đó là chuyên môn vì giết hại mà thành. Về phần cùng nữ hoa sáng tạo ra nhân tục. Căn bản không có biện pháp tương so. Nhân tục có trí tuệ của mình mà A-tu-la nhất tục thì là sẽ chỉ xuyên qua Minh Hà ý chí. Nhân tục sẽ tự mình phát triển. Mà A-tu-la sẽ không đây chính là trinh lịch một trời một vực. Thái nhất. Vì sao giúp ta Minh Hà hít một hơi thật sâu? Nhìn xem Thái nhất nói ra. Minh Hà có chút không hiểu Thái nhất cách làm. Nếu là mình chỉ huy A-tu-la cường đại lên. Giữa thiên địa đều sẽ lại nhiều đi ra một cái thế lực. Điểm này. Minh Hà có lòng tin tuyệt đối. U Minh huyết hải. Có thể nhường Minh Hà tích huyết trọng sinh bất tử bất diệt, thậm chí thánh nhân xuất thủ đều khó có khả năng giết chết Minh Hà. U Minh bất kiền hà, Minh Hà vĩnh tồn. A Tu La có thể tại U Minh huyết hải bên trong vô hạn luân hồi, vô hạn trọng sinh. Đây chính là Minh Hà tại sáng tạo A Tu La thời điểm liền nghĩ đến, lợi dụng U Minh huyết hải sáng tạo ra trùng tộc, nếu là không có sát lục khí tức, đó mới kỳ quái đây. Thái nhất thì là mỉm cười. Nói ra, nếu là không có chấm, nhiều nhất một vạn năm, bọn họ cũng sẽ chính mình thức tỉnh. Chấm bất quá là đem bọn hắn thức tỉnh thời gian trước thời hạn. Thái nhất nói không có sai, như là đã xuất hiện ở bên trong thế giới này. Nói rõ, Atula nhất tộc tồn tại, là thiên địa công nhận. Mà bọn họ khí vẫn bị cắt đứt thời gian một vạn năm sẽ thời gian dần trôi qua khôi phục. Thái nhất hiện tại làm bất quá là đem thời gian này trước thời hạn mà thôi. Đúng rồi, bọn họ tên gọi là gì? Thái nhất tò mò nhìn bốn cái A-tu-la, ba nam một nữ. Hình thái cùng nhân tộc tương tự, nhưng là cái kia một đôi đồng tử, lại cùng nhân tộc khác biệt. Nhân tộc trong ánh mắt, mang theo là an lành. Mà trước mặt cái này A-tu-la trong mắt. Mang theo thì là khát máu. Giết hại còn không có tên. Minh Hà đem bọn hắn sáng tạo ra đến. Chỉ là lên một chủng tộc tên. Tên của bọn hắn còn chưa kịp lên. liền gặp bất chu Sơn bị va sụp sự tình. Thái. Nhất nghĩ nghĩ. Nói ra. Đã bọn họ là chấm dùng khí vận tỉnh lại. Mà bọn họ lại là đời thứ nhất A-tu-la nhất tộc. U Minh Huyết Hải tuy nhiên có thể hấp thu nghiệp lực. Nhưng là Chấm hay là hy vọng bọn họ có khả năng đi hướng đường lớn dù sao Là đời thứ nhất sinh linh trời ban tư chất Đã đỉnh trước bọn họ một đường tu luyện đều là xuôi gió xuôi nước Thái nhất hắn cũng không muốn mấy vạn năm Mấy trăm ngàn năm xuất hiện là bốn cái đại ma đầu Minh Hà nghe xong Thái nhất nghe được lời này bừng tỉnh đại ngộ Trách không được đâu Ngươi chẳng lẽ còn sợ bọn họ sẽ siêu việt chúng ta hay sao đây không phải minh hà tự phụ. Mà chính là tự tin giữa thiên liệt. Có mấy cái thánh nhân thánh nhân phía dưới. Chính là chuẩn thánh bọn họ cảnh giới bây giờ đều là tại chuẩn thánh. huống chi. Tăng thêm sức chiến đấu của bọn họ. Liền xem như thánh nhân cũng không giả. Thái nhất lạnh nhạt nói. Chí ít. Tương lai thiên đình có lẽ sẽ thiếu một địch nhân không phải sao Minh Hà nhìn xem Thái Nhất. Bỗng nhiên cười ha ha cùng nhau. Từ tại Thiên. Dục Sắc Thiên. Đại Phạm Thiên cùng Si Va. Minh Hà. ngươi cảm thấy chấm đặt tên như thế nào Thái Nhất thản nhiên nói. Minh Hà nghe Thái Nhất trong miệng nói ra được tên, ngược lại cười một tiếng yên tâm đi, ta nhớ kỹ. Sau đó, Minh Hà cùng Atula nhất tục. Không lại ra U Minh huyết hải nói xong Tại Minh Hà trước mặt Xuất hiện một đầu huyết hải thông đạo Tại Minh Hà sắp đạp vào huyết hải thời điểm Quay người đối thái nhất nói ra Ta nghĩ Ngươi lúc trước sử dụng cái kia thần công hỏa diếm Có thể đem ngũ thải thần thạch luyện hóa Về phần ngũ thải thần thạch luyện hóa về sau Có thể hay không bổ thiên Ta cũng không biết nói xong, Minh Hà mang theo A Tu La bước vào huyết hải, biến mất không thấy gì nữa. Thật sao Thái Nhất khóe miệng lộ ra một vệt mỉm cười, dường như, Tựa hồ, hết thảy đều tại trong dữ liệu của hắn vô địch chí tôn Thái Tử gia bảy mươi hai chương bảy trăm bảy Thái Nhất trở nữ hoa thiên đình Đông Hoàng Cung tại Thái Nhất trước mặt một tòa hòa hợp hỗn độn chi khí đại đỉnh an tĩnh lơ lửng giữa không trung thỉnh thoảng. Tại tọa này đỉnh trên thân, Phản Chiếu đi ra sơn hà đại xuyên, Nhật nguyệt tinh sông. Tại những thứ này Phản Chiếu phía dưới, đại đỉnh lộ ra phá lệ thần bí. Đây chính là Càn Khôn đỉnh thân bao hàm thương không. Đỉnh hóa Càn Khôn, tiên thiên chí bảo. Càn Khôn đỉnh xem ra, chỉ có ngọn lửa màu đen này còn chưa đủ thái nhất biết. Chính mình ngọn lửa màu đen này đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Dùng ngọn lửa này đến luyện chế ngũ thải thần thạch. Tuyệt đối cần một cách có thể tiếp nhận hai cách này lực lượng cường đại vật chứa. Thái nhất ánh mắt rơi vào càn khôn đỉnh trên thân. Sau một hồi lâu. Thái nhất trùng điệp thở dài một tiếng. Tuy nhiên không biết ngươi tại sao muốn đem càn khôn đỉnh tặng cho chấm. Thế nhưng là. Lúc này. Chấm đích thật là cần tần khôn đỉnh dùng một lát nguyên bản thái nhất căn bản không có dự định sử dụng càn khôn đỉnh. Dù sao, cái này càn khôn đỉnh thái nhất có chút thật không dám dùng. Mặc dù nói hậu thổ đã đem càn khôn đỉnh tặng cho chính mình. Nói cách khác, cái này càn khôn đỉnh cũng là hắn, nhưng... Hậu thổ là hạng người gì cái này lại là cái gì bảo bối tiên thiên trí bảo càn khôn đỉnh không có nguy hiểm gì. Thái nhất thận trọng nhìn xem càn khôn đỉnh. Không dám có động tác khác. âm thái nhất trên bàn tay ngưng tụ ra một đoá ngọn lửa màu đen hướng về càn khôn đỉnh bên trong quang đi vào. Nhất thời cái kia càn khôn đỉnh gì biến nảy sinh. Vô số nhân lan chi khí không ngừng hướng về trong đỉnh hội tụ. Tại thái nhất trong mắt. Nhật. Nguyệt, nối, sông, đang nhanh chóng tiến vào trong đỉnh. Cái này, Thái Nhất trước đó chưa từng gặp qua càn khôn đỉnh. Đối với càn khôn đỉnh cũng chỉ là nghe nói. Trong đỉnh từ bao hàm càn khôn, cùng thiên địa khí số tương liên. Oanh phản phất là tiếng nổ mạnh. Tại Thái Nhất thần hải bên trong nổ tung ra. Cùng lúc đó, cái kia trên không trung an tính lơ lửng càn khôn đỉnh. Đột nhiên hóa thành một đảo lưu quang Tránh nhập vào đi thái nhất thần hải bên trong Như vạn vật khôi phục Như hoàng tuyền tịch diệt Như nhật nguyệt sinh ra Tam giới hai chữ này đột nhiên tiến vào thái nhất trong đầu Bất quá Đây cũng chỉ là chợt lói lên Tiếp theo Càn khôn đỉnh khôi phục nguyên dạng An tính lơ lửng tại thái nhất thần hải bên trong Vù vù thái nhất trùng điệp thở ra một hơi Vừa mấy cái kia cố hỗn độn. Nhưng nguyên bản cảnh giác tâm triệt để để xuống. Chẳng lẽ là nói. Hậu thổ thật liền cho ta cái này tiên thiên trí bảo càn khôn đỉnh A phòng ngự lực tuyệt đối là số một số hai. Về phần công phạt năng lực ha ha. Lớn như vậy một tòa đỉnh. Muốn cái gì công phạt năng lực. Trực tiếp đập xuống liền xong việc. Một chút không được. Vậy liền nện hai lần. Cỡ nào đơn giản. Ngũ thải thần thạch đáp tại nữ hoa nơi nào. Như vậy. Cái này đáng chết hắc ám cũng nên biến mất thái nhất phiền chán nhìn xem phía ngoài hắc ám. Trên trời dưới đất không có một tia ánh sáng. Hoàn toàn chính xác. Trên trời bị đâm vào tới một cái đại lỗ thủng. Trên đại địa lũ lụt vô tình. Nhiện ớt sinh linh. Thế nhưng là. Tại thiên đình chẳng lẽ liền không nguy hiểm không lỗ thủng lớn chung quanh đều là bên ngoài tinh không loạn lưu như không phải là bởi vì thiên đình bên ngoài có thái nhất bày ra chu thiên tinh đấu đại trận bên trong có đế tuấn bày ra hà lạc đại trận thiên đình đoán chừng cũng khó may mắn thoát khỏi tai nạn thái nhất tại thái nhất đang chuẩn bị đi một chuyến hoa hoàng cung thời điểm bên ngoài truyền đến đế tuấn thanh âm soát thái nhất xuất hiện ở đông phía ngoài hoàng cung nhìn thấy đế tuấn hỏi đại ca tìm ta có chuyện đế tuấn đi vào thái nhất trước mặt mang trên mặt vẻ u sầu nói ra gần nhất ta cảm giác được vu tục có chút không đúng mà lại vài ngày trước tại vu tục trên không xuất hiện thiên lôi cùng nghiệp hỏa bất quá đợi đến ta đi dò xét thời điểm những ngày kia lôi nghiệp hỏa giống như biến mất mà vu tục tựa hồ cũng không có cái gì tổn thất đế tuấn gần nhất có chút buồn bực nguyên bản cảm giác được có vô số thiên lôi nghiệp hỏa buông xuống tại vô tục cứ như vậy đối với yêu tục tới nói thế nhưng là chuyện tốt a thế nhưng là làm đế tuấn tiến đến dò xét thời điểm lại phát hiện những ngày kia lôi nghiệp hỏa cũng sớm đã biến mất đây hết thảy đều giống như là ảo giác của mình chuẩn thánh ảo giác cho nên đế tuấn tìm đến thái nhất hỏi một chút nhìn hắn có biết hay không thái nhất nghe vậy chân mày cau lại đại ca ngươi nói là sự thật đế tuấn nhẹ gật đầu nói ra cái này cũng không thể là ảo giác của ta a khôi hài đâu chuẩn thánh còn có ảo giác nếu không phải ảo giác cái kia đế tuấn vì sao không có nhìn thấy thiên lôi nghiệp hỏa liền xem như đã hạ xuống Bằng vào đế tuấn chuẩn thánh lực lượng. Còn cảm giác không ra được còn sót lại đại ca. Vậy ngươi gần nhất đều không muốn xa cách thiên đình. Hiện tại trời sập. Nhất định phải có người bổ sung. Nếu không. Theo thời gian kéo dài. Những thứ này tinh không loạn lưu sẽ từ từ tăng lớn trời lỗ thủng. Đến lúc đó. Toàn bộ thiên địa. Chỉ sợ đều sẽ biến mất trong tinh không. Thái nhất nói ra. Ta hiện tại đi một chuyến Hoa Hoàng cung. Nói không chừng lần này thật có thể đem lỗ thủng bổ sung thái nhất nói xong, hóa thành màu đen cầu rồng, hướng về Hoa Hoàng cung cấp tốc xám đi. Dựa theo đế tuấn nói, Vu tộc chỉ sợ sẽ có động tác a bất quá, hiện tại trọng yếu nhất không phải Vu tộc, mà chính là trên trời lỗ thủng. Bởi vì trên trời lỗ thủng đang không ngừng biến lớn Hoa Hoàng cung. Nữ hoa tóc dài tán loạn Giữa lông mày mang theo vẻ u sầu Thần sắc thậm chí có chút giã rời Nữ hoa thế nhưng là chuẩn thánh A không ăn không uống không ngủ Một ngàn năm đều một chút sự tình không có Nhưng cách này đi qua 20 năm Liền lộ ra như thế vẻ mệt mỏi Có thể thấy được cái này 20 năm Nữ hoa đến tột cùng hao tốn bao nhiêu tâm tư Xoát bỗng nhiên Hoa hoàng cung phía trước Màu đen cầu vồng rơi xuống. Hiển lộ ra thái nhất bóng người. Làm thái nhất nhìn thấy hoa hoàng cung thời điểm. Mở to hai mắt. Sau đó lại rùi rùi con mắt. Sau đó tại hướng lấy bốn phía nhìn một chút. Lúc này mới xác định. Chính mình không có tới sai chỗ. Hiện tại hoa hoàng cung. Nơi nào còn có hoa hoàng cung nguyên bản bộ dáng, Khắp nơi là một vùng phế tích. Thì liền nguyên bản hoa hoàng cung bảng hiệu. Lúc này an tính nằm tại phế tích bên trong. Bảng hiệu bên trên cũng chỉ còn lại có một cái cung chữ. Còn lại hai chữ không biết đi nơi nào. Thái nhất ngươi đã đến hoa hoàng cung bên trong. truyền đến nữ hoa lười biếng thanh âm mệt mỏi. Thái nhất nghe vậy. Một bước bước vào hoa hoàng cung bên trong. Theo Thái nhất mới vừa tiến vào đến hoa trong hoàng cung. Tại hoa hoàng cung còn lại một tòa duy nhất tường. Bị thái nhất mang theo tới phong thế. ầm vang sụp đổ. Thái nhất. Làm thái nhất sau khi tiến vào. Nữ hoa mới chậm rãi đứng dậy. Nhìn xem thái nhất. Đắng chát nói. 20 năm qua. Ta đã dùng hết giữa thiên địa tất cả hỏa diễm. Thậm chí. Đưa chúng nó xung hợp lại cùng nhau đến luyện hóa cái này ngũ thải thần thạch. Đều thất bại. Thái nhất nghe được nữ hoa mà nói về sau, khóe miệng hung hăng co lại. Cô gái này hoa lại có thể nghĩ đến dung hợp hỏa diễm. Bất quá. Đích thật là dung hợp về sau hỏa diễm mới có thể đem ngũ thải thần thạch luyện hóa. Đồng dạng cần hỏa diễm cũng không phải còn lại hỏa diễm, vật chứa cũng không phải hắn dung khí của hắn. Chấm tìm được luyện hóa ngũ thải thần thạch phương pháp. Thái nhất chậm rãi nói ra. Làm thái nhất vừa mới nói xong chỉ thấy nữ hoa bỗng nhiên một chút đứng lên Ánh mắt sáng rực nhìn xem thái nhất Phương pháp gì thái nhất hai tay một đám Ngọn lửa màu đen xuất hiện ở thái nhất trên tay phải Tại tay trái của hắn phía trên Càn khôn đỉnh dần dần hiện hiện ra Vô địch trí tôn thái tử ra 72 chương 708 nữ hoa bổ thiên lấy càn khôn đỉnh vì vật chứa Lấy chấm ngọn lửa màu đen này vì luyện Ngũ thải thần thạch Tất nhiên có thể luyện hóa thái nhất nói ra Thật chứ nữ hoa ánh mắt rơi vào ngọn lửa màu đen phía trên Tuy nhiên không biết thái nhất là như thế nào đạt được ngọn lửa màu đen này Thế nhưng là Ngọn lửa màu Đen này cho nàng một loại cảm giác quen thuộc Ngọn lửa màu đen này là chấm dung hợp khí vận chi hỏa Còn có chấm thần công cùng kim ô thần hỏa về sau sinh ra Thái nhất giải thích nói Nữ hoa nghe được thái nhất Mắt trợn trừng Nhìn xem thái nhất Nửa ngày nói không ra lời Ban đầu vốn cho là mình đem hỏa diễm dung hợp đã đầy đủ ý nghĩ siêu nhiên Nhưng Người đem khí vận tri hỏa dung hợp đến công pháp bên trong là cây rượu gì thái nhất đem càn khôn đỉnh thả trên mặt đất Quanh một tiếng Tạo nên từng trận bụi mù, Trong tay ngọn lửa màu đen trực tiếp sách đưa đến càn khôn đỉnh bên trong nữ hoa bắt đầu đi thái nhất nói ra lần này chấm làm ngươi hỏa diễm đồng tử ngươi đến luyện ngũ thải thần thạch nữ hoa hít một hơi thật sâu trong mắt mang theo thần thái nói không chừng lần này là thật có thể luyện trí thành công a tốt lúc này nữ hoa vẫy bàn tay lớn một cái mười hai khỏa ngũ thải thần thạch rối rít rơi vào đến càn khôn đỉnh bên trong hừng hực ngọn lửa màu đen đang không ngừng thiêu đốt lên. Càn khôn đỉnh bên trong. Tựa hồ biến hóa ra một cái thế giới. Không ngừng tiến vào ngũ thải thần thạch bên trong. Cùng lúc đó, ngũ thải thần thạch cũng tại dần dần hóa tan. Nữ hoa thấy thế. Trên mặt lộ ra vẻ đại hỷ. Ngũ thải thần thạch bắt đầu hóa tan. Thật có thể á trước kia luyện chế ngũ thải thần thạch. Căn bản cũng không có xuất hiện qua hóa tan hiện tượng. Mà bây giờ, giờ phút này, ngũ thải thần thạch vậy mà bắt đầu hóa tan, ầm ầm như xuân lôi cuồn cuộn, lại tốt giống như tinh thần va chạm thanh âm, tại càn khôn đỉnh bên trong không ngừng truyền ra. Một ngày năm ngày một năm thời gian chín năm, trước mắt mà qua, lúc này càn khôn đỉnh bên trong, tản ra năm màu thần dị quang mang. Làm cho người mắt mở không ra cửa vi cực trí làm thái nhất lời vừa mới nói xong. Càn khôn đỉnh bỗng nhiên chấn động. Năm màu thần dị quang mang thành một cái thông thiên chủ đồng dạng. Hướng về trên bầu trời bắn ra mà đi. Nữ hoa. Bổ thiên dịch thành. Tiếp đó. Phải xem ngươi rồi thái nhất thu hỏa diễm. Hung hăng một trường vỗ tại càn khôn đỉnh phía trên. Quanh càn khôn đỉnh một tiếng vang thật lớn. Bên trong ngũ thải thần thạch. Không. Lúc này biến thành năm màu thần dịch. Trực tiếp phiêu đãng đi ra. Nữ hoa gặp này, không có nhiều lời, lập tức đem năm màu thần dịch cuốn lại, hướng về trên trời bay đi. Thái nhất, đa tạ trên bầu trời, chuyển đến nữ hoa thanh âm. Thái nhất khóe miệng mỉm cười. Đem càn khôn đỉnh thu vào. Làm thái nhất quay người muốn rời đi thời điểm. Phát hiện tại một bên khác. Nằm một cái viên hầu thạch đầu Thái nhất nhìn xem càn khôn đỉnh bên trong còn lại một chấm năm màu thần dịch Lại nhìn một chút cái kia viên hầu thạch đầu Gặp nhau tức là duyên phận Cho người đi Thái nhất đem năm màu thần dịch đánh vào đến cái kia viên hầu trong viên đá Làm Thái nhất lúc xoay người Cái kia viên hầu thạch đầu Tựa hồ bỗng nhúc nhích Trên bầu trời Nữ hoa quanh thân Ngũ thải thần quang rập rờn tứ phương. Giữa thiên địa sinh linh nhìn xem nữ hoa bóng người. Trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Nàng đây là muốn làm gì nơi nào tinh không loạn lưu rất lớn. Liền xem như đại la kim tiên cũng rất khó lâu dài ngốc tại đó. Nàng đây là muốn cái gì à lúc này thời điểm. Giữa thiên địa nhổn nhạo nữ hoa thanh âm. Nữ hoa thương tiếc thiên địa sinh linh cho nên... Hôm nay muốn bổ thiên oanh tất cả sinh linh rung động. Nữ hoa. Nữ hoa lại muốn bổ thiên làm sao có thể a liền xem như thánh nhân cũng vô pháp làm được a thế nhưng là. Bọn họ tuy nhiên có chút không tin. Vẫn là nhìn xem nữ hoa bóng người. Thân người. Đuôi rắn. Dường như tại thời khắc này. Giữa thiên địa không còn có nữ hoa trên người quang mang long trọng. Giờ khắc này liền xem như thánh nhân cùng nữ hoa đặt song song, cũng vô pháp cùng nữ hoa trên người quang mang so sánh. Thiên hạ sinh linh bị độc hại. Hôm nay gặp phải tiêu trừ tai nạn, vã trời xanh nữ hoa không ngừng đem năm màu thần diệt rót vào trên trời lỗ thủng lớn bên trong. Ầm ầm vô số tinh không loạn lưu, không ngừng tại cắt nữ hoa thân thể, rất nhanh. Nữ hoa thân thể chấn động, khói miệng tràn ra tới huyết dịch, mà năm màu thần dịch còn không có hoàn toàn rót đi vào. Phúc đột nhiên nữ hoa một ngụm máu lớn phun ra. Không được, nhất định phải đem năm màu thần dịch toàn bộ rót đi vào nữ hoa cắn răng, tiếp tục hướng lỗ thủng lớn bên trong rót vào năm màu thần dịch. Đây là lỗ thủng lớn một chỗ khác. Vậy mà xuất hiện một bàn tay lớn trường, mang theo vô tận lực lượng. Hướng về nữ hoa đánh tới. Nữ hoa toàn bộ lực lượng tại năm màu thần dịch phía trên. Làm nữ hoa nhìn thấy cái kia lỗ thủng bên trong bàn tay to thời điểm. Trong đôi mắt lộ ra không thể tin thần sắc. Làm sao có thể mắt thấy bàn tay to lực lượng sắp đập vào nữ hoa trên thân. Lúc này thời điểm. Thiên không bên trong. truyền đến một tiếng to gió hót vang. Lệ một thân ảnh màu đen. Trong nháy mắt đi tới nữ hoa trước mặt. Ngươi an tâm bổ thiên Chấm đi chiếu cố hắn người đến Chính là thái nhất Nguyên bản thái nhất là chuẩn bị muốn ly khai Thế nhưng là đang muốn rời đi thời điểm Lại phát hiện nữ hoa không thích hợp Làm thái nhất đi vào nữ hoa bên người thời điểm Lúc này mới phát hiện Nguyên lai like nơi này mặt Lại còn là có khác càn khôn A nữ hoa nhẹ gật đầu Kiên định nói ra Yên tâm. Lần này nhất định có thể làm Thái Nhất nhẹ gật đầu Trực tiếp một mình nhảy vào đi vào lỗ thủng lớn bên trong Lúc này Giữa thiên địa sinh linh tự nhiên là gặp được đây hết thảy Bất quá Bọn họ không nhìn thấy lỗ thủng lớn tình huống bên trong Mà chính là nhìn thấy Kim út tiến vào lỗ thủng lớn bên trong Đó là Đông Hoàng Bệ Hạ Đông Hoàng Thái Nhất Hình tượng tại yêu tộc bên trong thật sự là quá mức vĩ ngạn Cho nên làm Thái Nhất xuất hiện trong nháy mắt, liền bị nhận ra. Đông Hoàng Bệ Hạ vậy mà tiến vào chẳng lẽ lại Nữ Hoa một người không cách nào hoàn thành bổ Thiên Đông Hoàng Bệ Hạ muốn trợ Nữ Hoa một chút sức lực Đông Hoàng đây là muốn lấy thân bổ Thiên sao tất cả sinh linh, vô luận là yêu tộc, vẫn là còn lại các tộc. Lúc này đối với Đông Hoàng Thái Nhất xưng hô. Chỉ còn lại có đông hoàng bệ hạ tinh không loạn lưu không ngừng tại các Thái Nhất thân thể. Thái Nhất quanh thân. Ngọn lửa màu đen bay lên. Đại Nhật bất hủ bất diệt thần thể oanh lập tức Thái Nhất một quyền hướng về bàn tay to kia trưởng đánh tới. Ai lăn ra đến Thái Nhất một quyền đem bàn tay to kia trưởng đánh nát. Sau đó ánh mắt liếc nhìn chung quanh. Thế nhưng là... Ở chung quanh không có bất kỳ cái gì dấu vết. Dường như bàn tay này trưởng thật cũng là trống sống xuất hiện Mà nữ hoa không có bàn tay to kia trưởng uy hiếp về sau Trên người chân khí toàn bộ bành trướng mà ra Đem tất cả năm màu thần dị đưa vào đến lỗ thủng lớn bên trong Thái nhất nhanh điểm ra đi Tại hoàn thành một bước cuối cùng thời điểm Nữ hoa hướng về bên trong hét lớn một tiếng Soát thái nhất nhất thời dần hiện ra đến Đi vào nữ hoa trước mặt Nói ra Không có tìm được nữ hoa nhẹ gật đầu. Đã hắn dám xuất hiện vào lúc này. Vậy liền nhất định là có đầy đủ chuẩn bị không cho chúng ta tìm tới. Nếu như là ca ca đã xuất quan có lẽ có thể tính đi ra. Thái nhất nhẹ gật đầu. Nhìn thấy bổ thiên thuận lợi. Lập tức liền phải kết thúc. Thản nhiên nói. Như thế. Chấm đi trước một bước nói xong. Không đợi nữ hoa nói chuyện. Trực tiếp biến mất. Nữ hoa nhìn xem thái nhất bóng lưng biến mất Đắng chát cười một tiếng Đây là muốn đem khí vận toàn bộ cho ta không không phải thái nhất không muốn Mà chính là thái nhất từ nơi sâu xa có một cấu cảm ứng Nếu là mình muốn cái này khí vận Chính mình có khả năng sẽ đại nạn lâm đầu Cho nên thái nhất không dám muốn a nữ hoa nhìn xem thương không trời Hai tay nhanh chóng kết ấm Quanh năm màu thần dịp ở thời điểm này Nhanh chóng ngưng ghét lên. Lỗ thủng lớn tải lấy mắt thấy tốc độ từ từ vá kín lại. Một phút. Hai phút đồng hồ. Một ngày ba ngày sau trời, sáng lên không biết là ai kinh ngạc một tiếng. Lập tức đông phương, một vệt ánh sáng xuất hiện ở đại địa phía trên. Vô địch chí tôn thái tử ra bảy mươi hai chương bảy trăm linh chín hảo thiên. Mời cha trên đại địa. Đông phương đường chân trời phía trên. Một luồng kim sắt quang mang. Như là thiên lôi bổ ra hỗn độn đồng dạng. Chậm rãi dâng lên. Hừng đông á thiên chân sáng lên ấm áp. Thật là ấm áp á vô số sinh linh. Nhìn xem đông phương cái kia chậm rãi dâng lên quang mang. Mang trên mặt sống sót sau tai nạn thần sắc. Nhẹ nhàng che mắt. Nhìn xem cái kia từ tay mình khe hở bên trong truyền đến quang mang. Thật đó thiên chân sáng lên bắt đầu tại không thể tin thanh âm bên trong. Bọn họ thấy được hắc áng đang bị khô trục. Quang Minh đang vương xuống đại địa. Trên trời. Nữ hoa nhìn xem dần dần khâu lại lỗ thủng lớn. Mệt mỏi trên mặt. Rốt cuộc lộ ra cười cười sắc mặt. Lẩm bẩm. Ngũ thải thần thạch. Quả nhiên có thể bổ thiên sau đó. Nữ hoa đem ánh mắt nhìn về phía thiên đình chỗ. Tại cực hạn dưới ánh mắt. Tựa hộ nữ hoa thấy được lúc này đang đứng tại Đông Hoàng cung trước Thái Nhất. Hắn thân mang kim bào, thần thái sáng láng tuấn giật trên khuôn mặt, mang theo mỉm cười tựa như là cũng đang nhìn nàng. cảm ơn ngươi Đông Hoàng Thái Nhất nữ hoa nhẹ nhàng nói ra. Đông Hoàng Thái Nhất đối nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu, sau đó quay người tiến nhập Đông Hoàng cung bên trong. Cùng lúc đó thiên ngoại thiên tử tiêu cung lại có thể nghĩ đến phương pháp như vậy để bổ thiên đạo tổ liếc nhìn lại, tựa hồ tại nhìn xuống toàn bộ thiên địa. trong mắt hắn dường như lộ ra tinh hà lưu chuyển, bích lạc hoàng tuyền. đạo tổ không tốt đại điện bên ngoài. hảo thiên đồng tử vội vã gọi tới, nhìn thấy đạo tổ về sau, trực tiếp quỳ trên mặt đất, vội vàng nói: lão sư, chân trời nữ hoa bổ sung hảo thiên đồng tử ngữ khí có chút cấp bách. Lại hình như là mang theo một số oán hận Còn thể thống gì đạo tổ nhìn thấy hảo thiên đồng tử bộ dáng quát lớn một tiếng Hảo thiên đồng tử nhất thời biến đến an tính lại Sắc mặt đánh chữ cùng vô cùng cung kính Lão sư Thế nhưng là Cái kia nữ hoa vậy mà thật đem trời bổ sung Cứ như vậy Ta căn bản là không có cách sáng lập tam giới A hảo thiên đồng tử bi thiết nói Hảo thiên đồng tử minh bạch Mặc dù mình cùng Tam Thánh đồng dạng xưng nói tổ vì lão sư, thế nhưng là chính mình cùng Tam Thánh tại đạo tổ trong mắt, căn bản chính là khác nhau một trời một vực, mà hắn duy nhất làm cũng là làm tốt đạo tổ giao cho hắn mỗi một sự kiện, chỉ có dạng này, chính mình mới có thể tại đạo tổ trước mắt không ngừng cất cao lúc này. Ai nói cho ngươi Sáng lập tam giới nhất định muốn đánh vỡ ngày này đạo tổ nhẹ nhàng nói Hảo thiên đồng tử ngẩng đầu trong mắt mang theo ánh sáng Lời này Tương đương với cũng là tại nói cho hắn biết Liền xem như trời bổ sung Cũng còn có thể tiếp tục sáng tạo tam giới Hảo thiên đồng tử liền vội vàng hỏi Lão sư Tiếp đó Chúng ta nên làm như thế nào a?" đạo tổ nhắm mắt lại Không nói gì mà là tại hảo thiên đồng tử trước mặt dần dần hiển lộ ra một cái chữ lớn thuận hảo thiên đồng tử nhìn thấy cái này thuận chữ trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc nhưng làm hắn lần nữa nhìn về phía đạo tổ thời điểm đạo tổ đã biến mất không thấy chỉ còn lại có cái kia một cái bộ đoàn thuận hảo thiên đồng tử không lý giải ra sao cái chữ này ý tứ hoặc là nói hảo thiên đồng tử không biết đạo tổ nói cho hắn biết là có ý gì hảo thiên lúc này thời điểm bên ngoài một thanh âm truyền đến hảo thiên đồng tử nghe xong ánh mắt lộ ra vui mừng liền vội vàng đứng lên hướng ra ngoài nghênh đón nói sư huynh ngài đã tới người đến chính là thái thượng sư huynh ngài giúp ta nhìn xem lão sư lão nhân ra ông ta rốt cuộc là ý gì hảo thiên đồng tử chỉ không chung cái kia thuận chữ luôn miệng hỏi thái thượng tự nhiên biết hiện nay hảo thiên là một cái dạng gì vị trí nếu không thái thượng cũng sẽ không giúp hắn thiên địa vận chuyển hết thảy đều ở lão sư nằm trong tính toán thái thượng nhìn đến cái kia thuận tử về sau trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười thản nhiên nói hảo thiên lão sư đây là để ngươi thuận theo mà làm hoặc là nói không vì hảo thiên đồng tử nghe được thái thượng mày nhíu lại ở cùng nhau nếu không phải biết thái thượng cùng mình là cùng nhau hắn đều muốn hoài nghi thái thượng đây có phải hay không là tại hô chính mình cái này nghe vào cảm giác tựa như là cái gì cũng không có a hảo thiên đồng tử vẻ mặt đau khổ nhìn xem thái thượng Sư huynh Có thể nói rõ hay không bạch nhất Điểm thái thượng trầm rãi cười một tiếng Kéo một cái hảo thiên Đi ra tử tiêu cung Thái thượng lúc này mới lên tiếng nói Hảo thiên Chúng ta đánh một cái thương lượng như thế nào Hảo thiên đồng tử không biết thái thượng muốn làm gì Chỉ là mờ mịt nhẹ gật đầu Thái thượng nhìn thấy hảo thiên đồng tử gật đầu Hài lòng cười cười Nói ra Hảo thiên Bây giờ lão sư để ngươi sáng tạo tam giới Kỳ thực ngươi cũng biết Lão sư có ý tứ là để ngươi quản lý tam giới nói cách khác Để ngươi trở thành tam giới trí cao vô thượng thiên đế thái thượng hời hợt nói Dường như vấn đề này Hảo thiên đồng tử đã sớm biết một dạng Nhưng thái thượng nghe được lời này rơi vào đến hảo thiên đồng tử trong tay hoàn toàn khác nhau Cái gì hảo thiên đồng tử mở to hai mắt Nhìn xem Thái Thượng Ánh mắt kia tiết lộ ra ngoài Căn bản chính là không tin cái kia Cái kia Sư huyên A Ư Ư Hảo Thiên Đồng Tử Chật vật nuốt một ngụm nước bọt Nói ra Sư huyên Ngươi nói là sự thật Thái Thượng Nhìn xem Hảo Thiên Đồng Tử Trong mắt mang theo nghi hoạt Nói ra Chẳng lẽ Lão Sư không có nói cho ngươi biết sao Nếu không phải để ngươi làm thiên đế Vì sao những chuyện này cho ngươi đi làm à hảo thiên đồng tử tại thái thượng trong mắt Thấy được là ngươi rõ ràng nên biết sự tình ai nhất thời Hảo thiên đồng tử trên mặt Lộ ra vẻ đại hỷ Thiên đế quản lý tam giới thiên đế đây là khái niệm gì cái kia chính là cái thứ hai đế tuấn a không thậm chí so đế tuấn càng thêm huy hoàng Bởi vì tại phía sau mình đứng đấy chính là ai đạo tổ thánh nhân mà đế tuấn đâu bất quá là một cái kim ô mà thôi Thái thượng nhìn đến hảo thiên đồng tử bộ dáng, Lập tức lộ ra hối hận sắc. Đều là sư huyên không tốt. Hảo thiên ngươi tuyệt đối không nên nghe vào. Đát lão sư không có nói. Vậy dĩ nhiên có đạo lý của hắn. Sư huyên không nên ở chỗ này lắm miệng thế nhưng là. Hảo thiên đồng tử lúc này căn bản cũng không để ý những thứ này. Mà chính là thái thượng đã nói ra. Vậy liền đủ để đã chứng minh đây hết thầy. Cái kia, sư huynh, ngươi biết lão sư lưu lại cho ta cái chữ này. Rốt cuộc là có ý gì đây hảo thiên đồng tử liền vội vàng hỏi. Đây mới là hiện tại giai đoạn khẩn yếu nhất, nhất định phải biết rõ ràng đạo tổ để cho mình bước kế tiếp làm cái gì. Thái thượng chậm rãi nói ra. Hảo thiên, hiện tại trời vừa mới bổ sung. Không cần phải gấp. Sư huynh ta có một tôn phân thần. An hiểu luyện đan. Luyện khí Cho nên Sư huyên muốn ở chỗ này thỉnh cầu hảo thiên ngươi Nếu là thiên đình thành lập Có thể hay không nhường sư huyên lấy một tôn phân thân Tại thiên đình phân cách một quan viên nửa chức cái gì hảo thiên đồng tử trực tiếp nhảy ra ngoài Khiếp sợ nhìn xem thái thượng Dường như căn bản không tin thái thượng theo như lời nói Thái thượng nhìn thấy hảo thiên đồng tử như thế Mang trên mặt một tia vẻ xấu hổ nói ra đáp sư để không nguyện ý sư huyên cũng không bắt buộc lão sư nói tới cái chữ này chính là muốn nhường sư để không lại dùng nhiều làm những gì trước đó làm ra đã đủ rồi sư để có thể an tâm chờ đợi nói xong thái thượng quay người muốn rời đi sư huyên chờ chút hạo thiên đồng tử vội vàng đi vào thái thượng trước mặt vội vàng nói sư huyên Ngươi vừa mới nói lời là nhường hảo thiên quá kích động Nếu là sư huyên nguyện ý Hảo thiên tự nhiên hoan nghênh sư huyên tỏa chấn thiên đình hảo thiên Sư huyên không có nhìn lầm ngươi Quả nhiên là sư huyên tốt sư đệ Hảo thiên đồng tử đồng dạng là kích động lấy Cứ như vậy Tương lai liền xem như thực lực của mình yếu Ai lại dám nháo thiên đình thánh nhân phân thân tỏa chấn liền hỏi ngươi có sợ hay không thế nhưng là hảo thiên đồng tử không biết hắn đến cùng là mời một cái dạng gì người tỏa trấn chuyên nghiệp mời cha hộ có lẽ vậy vô địch chí tôn thái tử ra bảy mươi hai chương bảy trăm mười viêm hoàng huyết mạch nữ hoa thành thánh giữa thiên địa lúc này hắc ám thời gian dần trôi qua tán đi thay vào đó thì là quang minh bao phủ đại địa trời thật bổ sung hoa hoàng cung đã trọng kiến không có cách Trước đó hoa hoàng cung đã bị nữ hoa trà đạp không còn hình dáng. Hiện nay hoa hoàng cung so trước đó càng thêm huy hoàng. Bên trong chỉ có một tòa pho tượng, đó chính là nữ hoa. Từ khi bổ thiên còn về sau, đã qua một năm. Tại cách này thời gian một năm bên trong, nữ hoa không có đi ra một lần hoa hoàng cung. Mà là tại hoa hoàng cung bên trong khôi phục tình trạng của mình. Cùng lúc đó thiên đình đông hoàng cung bên trong Thái nhất cảm thấy cái này thời gian một năm bên trong Chính mình tựa như là có cái gì dự cảm một dạng Thiên đình khí vận mặc dù không có xảy ra vấn đề gì Thế nhưng là thân thể của mình tựa hồ xuất hiện một loại nào đó tình huống Ai thái nhất kết thúc bế quan Thở dài một tiếng Một năm qua này Trong cơ thể của mình Tựa như là có lực lượng nào đó Đang không ngừng dẫn sắc đại nhật bất hổ bất diệt thần công Thế nhưng là Vô luận thái nhất làm sao dò xét Cũng không tìm tới loại cảm giác này ngọn nguồn Chẳng lẽ Thật là ta suy nghĩ nhiều thái nhất không chỉ một lần cho rằng như vậy Thế nhưng là Loại cảm giác này rõ ràng rất rõ ràng Nhưng là cũng là tìm không thấy Cái này rất giận người Thái nhất đông hoàng cung bên ngoài, đế tuấn trực tiếp đẩy ra đông hoàng cung đại môn, sải bước đi tiến đến. Đại ca, thiên đình khí vẫn không hề động lay động. Ngươi đến chỗ của ta có chuyện gì không thái nhất không suy nghĩ thêm nữa. Nhìn đến đế tuấn, nói ra. Đế tuấn cười ha ha một tiếng. Nói ra, thái nhất, ngươi có biết hay không? Trên đại địa nhân tục, thật giống như là muốn thống nhất. Thái nhất im lặng nhìn xem đế tuấn. Thản nhiên nói. Nhân tục thống nhất cùng chúng ta lại không có có quan hệ gì. Ngươi còn không bằng nhìn xem. Chính mình có thể thành hay không thánh đây. Đế tuấn lắc đầu nói ra. Việc này cùng ngươi đoán chừng còn thật có chút quan hệ. Thái nhất nhất thời giật mình. Nhân tục liên quan đến lấy giữa thiên địa khí vận. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Nhân tộc sẽ là cái kế tiếp gánh chịu thiên địa khí vận chủng tộc. Nhưng Thái Nhất vô luận như thế nào nghĩ, nhân tộc này tựa hồ cùng mình đều không có có quan hệ gì, à Đế Tuấn nói thẳng. Thái Nhất, lúc trước nữ hoa người sáng lập tộc thời điểm, người có phải hay không rút lấy luật trời? Nhưng nữ hoa có thể sáng tạo ra đến bây giờ nhân tộc, Thái Nhất nhẹ gật đầu. Nói ra, đúng vậy a cũng cũng là bởi vì như thế. Lúc trước khí vận Mới có thể để đại ca triệt để đánh vỡ chuẩn thánh Có thể đế tuấn trong mắt Mang theo vẻ mặt ngưng trọng Nói ra Thế nhưng là ngươi có biết hay không Lúc trước ngươi rút ra vào cái ngày đó đầu bên trong Có máu tươi của ngươi thái nhất nguyên bản vẻ mặt nhẹ nhõm Tại đế tuấn một câu nói kia bên trong Triệt để đánh bại cái gì tinh huyết khí vận chi tinh Kim ô chi huyết làm sao có thể thái nhất nhìn xem đế tuấn Đế tuấn thì là ngượng ngùng cười một tiếng Nói ra Lúc trước luật trời thành lập thời điểm Vì có thể làm cho luật trời chấn nhiếp vạn tục Ta liền dùng máu tươi của ngươi Đương nhiên Cái kia tinh huyết là ngươi thổ thương thời điểm Ta thu thập Thái nhất Đại ca Ngươi là thật cầu thả cho nên thái nhất chợt phát hiện Tay của mình Có chút run rẩy Nói như vậy. Nhân tộc này chẳng phải là cùng ta lây dính nhân quả vẫn là loại kia bất tử bất diệt thái nhất có chút sợ. Nhân quả thứ này. Hắn là thật không dám nhiễm. Ngươi xem một chút cổng công. Bị đốt cắn bã không còn sót lại một chút cắn. Là sống đủ vẫn là đông hoàng làm không thoải mái rồi hiện tại nhân tộc thống nhất. Ngươi biết nhân tộc bên trong chuyện gì xảy ra sao đế tuấn méo mó cười một tiếng. Nhìn xem thái nhất, sự tình gì thái nhất hít một hơi thật sâu. Mặt sau này, mới là cực kỳ trọng yếu. Hy vọng nhân tộc đừng giống cái kia cộng công một dạng. Đem trời đụng một cái đại lỗ thủng đến lúc đó chính mình chúc thực. Lực ấy đoán chừng rất khó sẽ sống sót. Nhân tộc thống nhất về sau. Nhân tộc khí vận hợp lại làm một. Sau đó bọn họ vậy mà ra đời thuộc về huyết mạch của mình đế tuấn sợ hãi than nói Có điều Loại này huyết mạch Vậy mà hiện ra kim sắc Màu đỏ Mà lại có thể giúp người tộc khí vẫn càng thêm tràn đầy thậm chí là Để nhân tộc càng thêm khai linh trí Vốn là linh trí của bọn hắn liền không thấp Bây giờ Lần nữa khai linh trí Nói không chừng về sau Trong thiên địa này cường giả, lúc có nhân tộc một chỗ cắm rồi đế tuấn nói ra. Thái nhất nghe rất hồ đồ, cái này cùng hắn có quan hệ gì đột nhiên. Thái nhất thân thể đột nhiên run lên. Đại ca, ngươi không phải là nói. Nhân tộc này huyết mạch. Kỳ thực cũng là máu tươi của ta biến thành đế tuấn nặng nề gật đầu. Cái này ta đã xác nhận qua. Thái dương chi tử đích thật là máu tươi của ngươi chỗ diễn hóa huyết mạch. Bây giờ bị nhân tộc xưng là Viêm Hoàng huyết mạch thái nhất. Ba năm lại qua, Đông Hoàng cung trước, lão bát nhớ kỹ, lần này ngươi đi nhân tộc là trợ giúp nhân tộc, tuyệt đối đừng tác quái thái nhất nhìn xem Kim O bát thái tử. Kể từ khi biết nhân tộc cùng mình có quan hệ về sau, mà lại nhân tộc còn có một cái cái gì Viêm Hoàng huyết mạch thái nhất liền có chút ngồi không yên. Tuyệt đối không thể để cho nhân tục đi đến cổng công con đường Vì an toàn của mình Chính mình nhất định phải đem một người an trí tại nhân tục Nhất định phải đem nhân tục nhìn kỹ Kim ô bát thái tử Cũng là lựa chọn tốt nhất thúc thúc Ngươi yên tâm đi Kim ô bát thái tử nghe được muốn để chính ngươi đi nhân tục đi một chuyến Lòng tin tràn đầy đáp ứng Vậy ta hiện tại bắt đầu phong ấm ngươi toàn bộ Nếu là tương lai ngươi gặp phải sự tình Ta sẽ cho vật ngươi cần Thái nhất nói xong Từng đạo từng đạo màu đen ánh sáng Đánh vào đến kim ô bát thái tử thể nội oanh một vệt thần quang Từ trên trời ráng xuống Rơi vào đến đại địa trong nhân tục Nhân tục một tòa trong sân Hoa hoa vù vù trên trời Phiêu đáng tường vân vạn đó Trong nội viện Một tiếng trẻ sơ sinh khóc nỉ non Phá vỡ yên tĩnh Sinh sinh là cái nam hoa một cái bà bà ôm lấy trong ngực trẻ sơ sinh cao hứng nói Nam hoa tốt nam hoa tương lai lớn lên liền cùng cha hắn cha một dạng Quản lý lũ lụt phù hộ tộc nhân bình an nữ tử hư nhược ôm tới con của mình Trong mắt mang theo nước mắt Nói ra Tuy nhiên cha ngươi tại trị thủy thời điểm đi Thế nhưng là Ngươi phải thừa kế cha ngươi ý chí a đem trên đại địa lũ lụt Quản lý tốt vũ chính là cha của ngươi, cha vì ngươi đặt tên Hải Nhi của ta. Ngươi về sau thì kêu Vũ. Hoa Hoàng cung ầm ầm tại Hoa Hoàng cung trên không. Vô số kim sắc tường vân bao trùm ở thiên địa, trong đó chính là Hoa Hoàng cung bổ thiên khí vận. Buông xuống tất cả sinh linh nhìn thấy một màn này, nhẹ nhàng nói: "Như hôm nay về tự, lúc này khí vận buông xuống Oanh khí vẫn kim quang như là lúc trước bất chu sơn đồng dạng, vọt thẳng vào đến hoa hoàng cung bên trong. Nữ hoa thân thể thời gian dần trôi qua lên không. Khí tức cường đại tại nữ hoa trên thân không ngừng truyền ra. Tại vô số sinh linh trong mắt, nữ hoa cảnh giới đang theo lấy cái hướng kia kéo lên lấy. Chuẩn thánh chuẩn thánh điên phong làm nữ hoa đạt tới chuẩn thánh điên phong thời điểm. Tất cả sinh linh đang nhìn nữ hoa. Có thể thành hay không thánh. Liền nhìn lúc này Thái nhất cũng tương tự đang nhìn nữ hoa Để Tuấn đứng tại thái nhất bên người Trong giọng nói mang theo một tia hâm mộ Lần này Nữ hoa thành thánh hẳn không có ngoài ý muốn Thái nhất nhẹ gật đầu Trở về đi oanh làm thái nhất vừa mới quay người Một đạo phảng phất là từ từ xưa đến nay mà đến khí tức Dập sờn ở trong thiên địa Gót sen đóa đó Tại thời khắc này bọn họ vây quanh nữ hoa Vậy mà chậm rãi nở rộ. Công đức thành thánh. Gót sen nở rộ nữ hoa. Thành thánh vô địch trí tôn thái tử ra 72 chương 711 bản cung lấy đi. Các ngươi không có ý kiến chứ giữa thiên địa. Tựa hồ chỉ còn lại có nữ hoa bóng người. Đầy trời gót sen. Vây quanh nữ hoa. Vậy mà lan tràn 100 ngàn dặm, Quanh theo nữ hoa khí tức đột phá đến cái kia tầng cuối cùng bình cảnh. Một trăm ngàn dặm gót sen. Đoá đó đóa nở rộ. Nữ hoa thành thánh thiên ngoại thiên trong tử tiêu cung. Đạo tổ tuy nhiên đã sớm đoán được. Nữ hoa lần này bổ thiên về sau. Tất nhiên sẽ thành thánh. Thế nhưng là. Làm nữ hoa thành thánh giờ khắc này. Đạo tổ trong lòng. Cuối cùng vẫn là có chút không thoải mái. Dù sao. Như hôm nay ở giữa thánh nhân. Đều là lấy hắn làm chủ. Liền xem như Tây Phương giáo nhị thánh có chính mình giáo nghĩa. Nhưng là. Chỉ cần mình vừa nói. Tây Phương nhị thánh cũng sẽ cung kính đến đây. Thế nhưng là nữ khoa. Ai tiếp đó. Vậy thì bắt đầu đi đạo tổ thanh âm biến ảnh khôn lường. Dường như không có ngọn nguồn. Có tựa như là đường lớn truyền âm. Thiên đình Đông Hoàng Cung. Thái nhất tính tỏa tại Đông Hoàng Cung bên trong. Sau đó thái nhất thể nội phương thức có đồ vật gì vỡ vụn đồng dạng mười hai đầu hắc long tại thái nhất thể nội không ngừng gầm thép lao nhanh lấy làm thái nhất mới vừa tiến vào xem xét thời điểm cái kia mười hai đầu hắc long nhất thời hóa thành một cái sơn vòng xoáy màu đen hung hăng đem thái nhất kéo vào oanh thái nhất thần hồn ầm vang phá nát hóa thành một chút quang mang biến mất không thấy gì nữa đông châu đại lục Đại tần thiên triều, tỏa thiên cung bên trong, nguyên bản nhắm chặt hai mắt trầm thương sinh đột nhiên mở mắt, tại cặp mắt của hắn bên trong, tràn đầy hỗn độn chi sắc, vù vù trầm thương sinh thở ra mấy ngụm chọc khí, tại hắn thần hải bên trong, vô số ký ướp mảnh vỡ đang không ngừng gây dừng lại, không ngừng vỡ vụn, hậu nghệ xạ nhật khoa phụ đuổi mặt trời cửa anh thần hống các loại. Những hình ảnh này không ngừng tại trầm thương sinh thần hải bên trong thoáng hiện, sau cùng, hóa thành một đầu ký ức dòng sông. Triệt để dung nhập vào trầm thương sinh thần hải bên trong. Kèm theo là Tại trầm thương sinh thần hải chỗ sâu trong hỗn đồn. Sau cùng một khối toái phiến Cũng ấm vang phá nát. Đại lượng ký ức, lập tức tràn vào đến trầm thương sinh thần hải bên trong. A trầm thương sinh lệ hống một tiếng Vô số ký ướp mảnh vỡ triệt để quy nguyên. Ngọn lửa màu đen nhảy vọt một cái. Hiện lên ở trầm thương sinh chung quanh. Đông hoàng thái nhất trầm thương sinh thanh âm như kim ngọc va chạm nói ra bốn chữ. Quả nhiên. Đây hết thầy. Đều không phải là mộng chấm là đông hoàng thái nhất. Cái kia vô cùng xa xưa thời đại. Chấm liền đã tồn tại a trầm thương sinh thanh âm bên trong mang theo một tia buồn vô cớ. Thật lâu rồi. Không nghĩ tới hôm nay chính mình lại còn có thể sống thêm lấy. Đại ca. Đế Tuấn. Còn có thiên đình trầm thương sinh nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Đây hết thầy. Đều đã gần tan thành mây khói. Cái kia hậu thủ. Đến cùng là ai trầm thương sinh trong mắt. Hàn quang nổ tung. Ngọn lửa màu đen. Càng là xôi trào mãnh liệt. Khiến chung quanh tư không. Vậy mà hóa tan bắt đầu là nên xuất quan trầm thương sinh kiểm tra một chút trong cơ thể của mình. quả nhiên giống như lần trước, thần công đồng dạng là bị chính mình mang tới. đại nhật bất hủ bất diệt thần công dung hợp trầm thương sinh không có gì ngoài chân long đồ bên ngoài tất cả thần công về sau công pháp. bây giờ bộ này đại nhật bất hủ bất diệt thần công tuyệt đối là giữa thiên địa số một số hai thần công. chân long đồ trầm thương sinh không biết là từ đâu tới nhưng là từ tổ long lúc đó chỉ tu luyện đến cảnh giới thứ năm đến xem chân long đồ tuyệt đối là siêu thoát thiên địa thần công mà bây giờ đại nhật bất hủ bất diệt thần công thì là có vô cùng vô tận trưởng thành năng lực chỉ cần là khí vận đầy đủ nó liền có thể vô hạn chế trưởng thành về phần sau cùng có thể đến một bước nào trầm thương sinh chính mình cũng không biết mà lại đại nhật bất hủ bất diệt thần công trầm thương sinh chỉ có thể không ngừng hoàn thiện. Chủ tu thần công. Vẫn là quân lâm thiên hạ chân long đồ bây giờ. Chân long đồ đã đột phá đến cảnh giới thứ tư. Khoảng cách lúc trước tổ long. Không xa. Mà lại. Ta bây giờ còn có đại nhật thần công tại thân. Cho dù là lúc trước tổ long phía trước. Đoán chừng cũng không kém nhiều trầm thương sinh biết chân long đồ mỗi một lần phá cảnh mang tới không phải cảnh giới tăng lên mà chính là trưởng thành biến hóa không ngừng đổi mới thân thể của ngươi đem thân thể cái này vật chứa không ngừng đổi mới tựa như là miếng vá một dạng không ngừng hoàn thiện lấy thân thể của ngươi nhường thân thể của ngươi có tốt hơn gánh chịu năng lực về phần phá cảnh cùng cái trước so sánh cũng có chút không đáng nói đến Đương nhiên Tình huống như vậy chỉ là đối hiện nay trầm thương sinh tới nói Nếu là còn chưa thành tiên Cái kia chính là khác nói Mở ra Quân lâm thiên hạ chân long đồ cảnh giới thứ tư trầm thương sinh gầm nhẹ một tiếng Trong khoảnh khắc Lấy tỏa thiên cung làm trung tâm mười trong vòng vạn dặm chân khí Vậy mà ngưng tụ thành phong bảo Hướng về tỏa thiên cung mà đến Ngoại giới từ hoán cảnh hiện tại rất ít đi lại tuy nhiên cảnh giới của nàng đủ để tiêu trừ hết thảy mang thai trong lúc đó không thích nhưng nàng vẫn là an tính chờ đợi đột nhiên từ hoán cảnh mắt phượng bên trong lộ ra một chút kinh ngạc thánh thượng muốn xuất nhốt sao lăng tiêu thiên cung cùng với những cái khác bốn tòa thiên cung cộng đồng trấn thủ đông nam tây bắc trung năm cái phương vị lăng tiêu thiên cung bên trên truyền đến chân khí hấp lực Để hắn hắn bốn tòa thiên cung cảm ứng được về sau. Đông trên thiên cung. Bạc thiếu khanh cùng hám thiên thánh viên đứng chung một chỗ. Ánh mắt nhìn lăng tiêu thiên cung phương hướng. Đây là. Bạc thiếu khanh cảm nhận được cỗ khí tức này về sau. Sắc mặt hơi đổi một chút. Bên cạnh hám thiên thánh viên thì lại nhích miệng nói ra. Thánh thượng Muốn phá quan tại chân khí phong bảo xuất hiện trước tiên. Lăng tiêu thiên cung bên trong. Mấy đạo thần quang sông thẳng lên trời Thủ hộ đi lên lăng tiêu thiên cung Bạch khởi Thánh thượng đây là muốn phá quan A mạnh hoán Cùng vương bất thiện đứng chung một chỗ Nhìn xem một phương hướng khác bạch khởi Bạch khởi vẫn Là mặc áo bào trắng Nhàn nhạt nhẹ gật đầu Nhìn thoáng qua vương bất thiện Vương tướng Thiên tông cho tàn lại cháy Đông lâu người thương vong thảm trọng Thánh Thượng một khi xuất quan Khẳng định sẽ nhìn trời tông đại động đao binh Hy vọng ngươi đã sớm chuẩn bị xong mục tiêu Vương bất thiện nhẹ nhàng cười một tiếng Chỉ chờ Thánh Thượng xuất quan nga ô giống giống bỗng nhiên Tại bên người của bọn hắn Xuất hiện hai vệt thần quang Một trước một sau Đi tới trước mặt của bọn hắn Ha <cười> ha Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta Chầm thương sinh nhanh như vậy liền kết thúc một cách đại hắc cầu cười toe toét miệng chó. Cười ha ha lấy. Thôn thiên côn. Ta khuyên ngươi tối cao là cung kính điểm. Bằng không. Có tin ta hay không giết chết ngươi thần hống nhìn thoáng qua đại hắc cầu. Sâm nhiên nói. Ha ha giết chết ta vậy ngươi tranh thủ thời gian giết chết ta đi ngươi biết ta sống bao lâu sao ta chính mình cũng không biết. Thiên địa diệt ta bất diệt. Thiên địa sụp đổ sập. Ta không chết ngươi biết ta đến cỡ nào muốn chết phải không đến. Ta van cầu ngươi. Tranh thủ thời gian giết chết ta đại hắc về sau đến thần hống trước mặt. Không ngừng nói. Thần hống. Ta hoài nghi nó là đang khoe khoang ta đánh không chết nó. Nhưng lại muốn giết chết nó ăn lai chờ, rất cấp bách. Xoát lăng tiêu thiên cung phía trên. Vạn đạo kim quang bắn ra. Tại cách này vạn đảo Kim Quang bên trong Một cái chun lớn chậm rãi xuất hiện Đông Hoàng Trung làm một tiếng chun vang chân khí phong bảo tiêu trừ Ha <cười> ha Quả nhiên là tốt bảo bối đột nhiên Tại lăng tiêu thiên cung trên không Một đảo hư không vết nước xuất hiện Từ bên trong chạy ra ba vị bóng người Chắc hẳn đây chính là đại tần Đông Hoàng Trung đi hôm nay Bản cung lấy đi Các ngươi không có ý kiến chứ một người cầm đầu, lạc cạch một tiếng, đem trong tay quạt giấy mở ra, cười híp mắt nói ra, vương bất thiện, mạnh hoán, bạch khởi, thần hống, thôn thiên cùn.